Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của Chuyện Lại Thấy 1982. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Phiên ngoại 1, Chuyện về sau 1, cuối tháng 3 năm 1989, Diệp Doãn Văn chính thức xuất đạo đĩa đơn đầu tiên của anh chàng. Năm tháng xanh miết phát hành ở Đài Phát Thanh, đây là một ca khúc vườn trường, do học sinh của thầy Quách làm từ soạn nhạc Doãn Văn giúp đỡ trau chút sửa chữa một chút, giai điệu của bài hát này trong tươi đẹp hơi mang một chút thương cảm, nhạc đệm đàn guitar đơn giản, giai điệu tuyệt đẹp, lưu loát dễ đọc là phong cách dân giao điển hình, lại phối với giọng hát trong chèo hơi mang từ tính của Doãn Văn quả thực làm người say mê như hành ca vậy. Phát thanh truyền hình là con đường truyền bá tin tức phổ biến nhất của niên đại này, một khi ca khúc phát hành, liền nhất một cỗ gió lốc lưu hành trong vườn trường, cơ hồ mỗi học sinh đều sẽ hừ mấy câu. Công ty xuất bản thấy tình thế tốt đẹp, bè nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, vào tháng 4 đẩy ra album đầu tiên của Doãn Văn, tổng cộng 10 bài hát, trong đó mấy ngay 5 tháng xanh miết là chủ đạo trong một tháng ngắn nguồn, lượng tiêu thụ băng từ vượt quá 100.000 bản, tuy còn chưa có đỏ tía, nhưng đã có dấu hiệu đỏ. Đối với việc Doãn Văn đỏ lên thì cảm thụ sâu sắc nhất phải kể tới Doãn Võ, lúc đó anh chàng đang học đại học ở Quảng Châu, bạn học nữ trong lớp cứ luôn vây quanh anh chàng, hỏi thăm anh tin tức bát quái về Doãn Văn còn nói chờ nghỉ về xin bản ký tên giúp các cô ấy. Bạn cùng trường không hiểu rõ có rất nhiều người đều nhận anh thành Doãn Văn, đuổi theo anh chàng xin ký tên, nháo đến Doãn Võ giờ khóc giờ cười, có một cái mặt giống như đúc với minh tinh, có thể nghĩ đến về sau cuộc sống sẽ không dễ dàng cỡ nào. Cho nên Doãn võ tự mình thay một bộ mắt kính, lại hốt cái mũ lưỡi chai đội lên, dù đi đâu cũng đội, lúc này mới miễn đi không ít phiền não. Cũng may Quảng Châu cũng đủ nóng, đội mũ cũng không có vẻ kỳ quái, còn có thể đủ che mặt trời một chút. Doãn văn ra đĩa nhạc kiếm được xô vàng đầu tiên, kim ngày còn không ít, trở lại nam tinh, xem như áo gấm về làng, anh chàng đều mua quà cho mỗi người trong nhà. Trường học của cô Cù muốn góp vốn thu sửa một ký túc xá công nhân viên chức mới của trường, giá cả ưu đãi 10 phần, nhưng mà tích góp mấy năm nay của cô Cù không đủ, không giao nổi tiền góp vốn, liền không tính cần nhà mới. Doãn Văn vừa nghe, liền nhanh chóng giao tiền cho cô cù, đổi phòng mới cho bà ấy, tuy nói nhà cũ của cô cù cũng đủ ở, nhưng rốt cuộc là bất tiện, WC còn là công cộng. Cái này đối với một cụ già thân thể không tốt lắm thiệt sự là một chuyện phi thường phiền toái, hơn nữa hàng xóm chung quanh đều dọn đi rồi, bà ấy lưu lại thì ngay cả một người chiếu ứng cũng không có. Cô cù yên lặng trả giá nhiều năm giờ đây cuối cùng có hồi báo, bà ấy cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thụy Niên với Diệp Tuệ đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Đây là doãn văn nên làm, không có cô cù cũng liền không có doãn văn hôm nay, nên báo đáp cho thật tốt. Vợ chồng Ngụy Quốc Thái với Hà Ngọc Trân nghe nói trường học có chính sách chiêu đãi, cũng có chút tâm động, cũng muốn góp vốn mua một căn nhà, bởi vì những đồng nghiệp ở chung nhiều năm kia đều góp vốn xây nhà bên kia. Diệp Tuệ nghe nói cha mẹ chồng muốn góp vốn xây nhà, đương nhiên là đáp ứng đầy miệng. Phòng ở mặc kệ là có ở hay không, dưới danh nghĩa nhiều mấy căn nhà tuyệt đối có lợi. Tốc độ kiếm tiền hiện tại của Doãn Văn không giống với những người khác trong nhà rất lớn, động một cái là mấy chục ngàn trên trăm ngàn, có thể nói mỗi ngày hốt bạc. Diệp Thụy lo lắng nhất chính là Doãn Văn kiếm lời sẽ bành trướng, đây là tâm thái mà đại đa số nhà giàu mới nổi đều có bởi vì tiền tới dễ dàng, nên không lấy tiền làm tiền mà xài tùy ý tiêu pha, mà rất nhiều thói hư tật xấu chính là dưỡng thành lúc này. Sau khi Doãn Văn có tiền, liền muốn mua một chiếc xe máy, đầu năm nay xe máy đều là nhập khẩu, giá cả một chiếc ít nhất hơn 20.000, đúng là cái loại mà kiểu người trẻ tuổi theo đuổi cá tính cùng khốc xoái như Doãn Văn muốn. Diệp tuệ thấy anh chàng bắt đầu xài tiền bậy, liền chủ động đề nghị quản tiền đầu tư cho Doãn Văn, Doãn Văn tin tưởng nhất chính là chị cả liền đồng ý. Diệp Tuệ cũng không đồng ý cho Doãn Văn mua mô tô, bởi vì lái mô tô nguy hiểm, hơn nữa, hiện tại việc học của anh chàng còn chưa hoàn thành, sự nghiệp lại ở Bắc Kinh, trong nhà cũng không thường về, xe máy mua ở đâu. Cũng không thể mỗi một chỗ đều mua một cái đi. Cô nhớ rõ vào năm 90 sở giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải sắp khai trương năm 91 sở giao dịch chứng khoán thâm quyến khai trương lúc này vào thị trường chứng khoán có thể nhân cơ hội kiếm một số tiền. Cô cũng không muốn cho Doãn Văn vào công ty giải trí, mà là muốn tự mình mở một công ty ghi âm và ghi hình tự mình làm ông chủ, đến lúc đó còn có thể ký kết một đám ca sĩ tài hoa hơn người, tạo ra một công ty giải trí thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, ở cái niên đại này mà muốn mở công ty ghi âm và ghi hình cũng không dễ, chủ yếu là dựa vào nhân mạch cho nên Diệp Tuệ tính hợp tác với thầy Quách thông qua người trong nghề mà ông ấy quen biết lại từng bước một thực hiện lý tưởng của mình. Năm 1989 còn có một chuyện lớn phát sinh, trong nhà có hai sinh viên nên phá lệ cần phải cẩn thận, đừng để cho tránh khỏi tất cả các hố rồi cuối cùng rớt cái hố này. Diệp Thuệ lặp lại mà gọi điện cho mấy đứa nó, làm mấy đứa nó ngàn vạn đừng đi trộn lẫn những chuyện đầu óc nóng lên kia, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngày sau nhớ lại sẽ chỉ hối hận. Cô cũng nhờ Ngụy Nam hỗ trợ từ góc độ của chính phủ cho thấy thái độ đối với chuyện này, nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngụy Nam đương nhiên là nguyện ý phối hợp cô, đây đều là vì tốt cho người nhà. Doãn võ với tiểu vũ đang đúng tuổi hoa thanh xuân nhiệt huyết sôi trào tràn ngập nhiệt huyết đầu óc dễ dàng nóng lên, đặc biệt là tiểu vũ từ khi học tin tức liền trở nên yêu quốc yêu dân lên, con bé có tính tích cực phi thường cao với chuyện này. Diệp tuệ từ điện thoại nghe ra được ngữ khí không cho là đúng của tiểu vũ tự mình chạy đến Thượng Hải túm con bé trở về, diệp tuệ cũng nhờ anh cả chị dâu tìm cái cớ gọi doãn võ vào công ty hỗ trợ bớt đi trộn lẫn những chuyện lung tung rối loạn đó. Diệp tuệ can thiệp làm tiểu vũ lần đầu tiên sinh ra oán trách với cô, trách cô không nên tới quấy nhiễu mình, bởi vì đây là thời cơ tốt để chứng kiến lịch sử cô nàng là một người của ngành tin tức thế mà vắng họp chuyện lớn như vậy, quả thực là tiếc nuối cả đời. Diệp tuệ không cho là đúng, em nói em chỉ muốn làm một nhân chứng nhưng mà em có thể phân chia chính em với những người thăng thăng đó. Em không tin liền cứ chờ xem đi, xem quan điểm của chị đúng hay không. Nếu mà em học tin tức thì nên có bình tĩnh cùng khách quan của người làm tin tức mà không nên chứa cảm xúc mãnh liệt chủ quan. Tiểu Vũ thừa nhận mình không bình tĩnh cùng khách quan bằng chị nói vậy cho nên cảm xúc cũng bớt không ít. Sau đó không lâu các đại học lớn liền bắt đầu thanh toán những nhân vật sắm vai quan trọng trong sự kiện lần này đều không ngoại lệ mà bị xử phạt, khai trừ, lưu lại trường quan sát, ghi tội, phân phối công việc đến địa phương nhỏ. Có vài người bất đắc dĩ còn xuất ngoại, bạn học của Tiểu Vũ đi tham gia thăng thăng, đều không ngoại lệ mà bị ghi nhớ, nghe nói phải đợi đến lúc tốt nghiệp mới có thể thanh toán, nháo đến mọi người đều lòng người hoảng sợ. Tiểu Vũ mới cảm giác được nghĩ mà sợ từ chuyện này, may mắn chị tới đây giữ cô lại, nếu không cô chắc chắn cũng là một người bị xử phạt. Chuyện này cũng cho cô nàng giáo huấn sâu sắc, làm cô trong con đường đời và nghề nghiệp về sau học được bình tĩnh khách quan mà đối đãi và xử lý vấn đề với các chuyện cái này đối với một người viết báo mà nói là phẩm chất tương đối quan trọng. Diệp Thụy vào sau khi con được nửa tuổi thì bắt đầu đi làm cô mở cửa hàng tự chọn cuộc sống sáng nghệ thứ ba ở thành phố Nam Tinh. Sau đó không lâu, cô lại thành công mà đưa chuỗi cửa hàng chạy đến tỉnh thành. Còn vừa mở chính là hai cửa hàng. Hai cửa hàng này đều là anh họ nhà gì mở thu phí gia nhập nhượng quyền, còn tay nắm tay mà dạy bọn họ kinh doanh như thế nào. Đây xem như là vì mở rộng con đường nghiệp vụ của công ty nhà mình, cũng xem như là trợ giúp thân tích bè bạn trong nhà đi, rốt cuộc mi muốn đưa chuỗi cửa hàng đến chỗ khác, lúc vừa mới đầu rất khó bắt người ngoài thủ tín, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà chính Diệp Tuệ thiếu cách phân thân, chỉ có thể để người quen đi. Cậu nhỏ Trịnh Bảo Long nghe nói cháu ngoại trai đi tỉnh thành mở chuỗi cửa hàng, hơn nữa việc làm ăn còn khá tốt, rốt cuộc cũng động lòng, có một ngày, mợ nhỏ của Diệp Tuệ chạy tới tìm cô, nói bọn họ cũng muốn mở một cửa hàng tự chọn. Diệp Thuệ biết đây là ý của cậu nhỏ, cũng không so đo hiểm khích trước đây, tìm cửa hàng mặt tiền ở tỉnh Thành, mở cửa hàng tự chọn ở tỉnh Thành giúp bọn họ. Album của Doãn Văn về sau lại lục tục bán ra 200.000 bản, cuối cùng tiền lấy tới tay có hơn 400.000, lẽ ra giờ đầu tư địa ốc là kiếm ổn không bồi, giá nhà Bắc Kinh hiện tại là chưa đến 2.000 một mét vuông. Doãn Văn cũng mua nổi nhà, nhưng mà giá trị tài sản gia tăng của nhà hiển nhiên không tăng nhanh bằng giá trị tài sản ở thị trường chứng khoán, Diệp Tuệ tính vào thị trường chứng khoán trước rồi lại mua nhà cho anh chàng. Cuối năm 90, Diệp Tuệ gọi anh cả Diệp Chí Phi cùng đi Thượng Hải, chờ sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải khai trương. Diệp Tuệ dùng một chút kinh nghiệm xào cổ đời trước của cô, lại thêm một ít tri thức về chứng khoán mà cô bù lại gần đây, mang theo Diệp Chí Phi tàn nhẫn kiếm lời một bút ở thị trường chứng khoán tuy giá cổ phiếu còn đang điên cuồng tăng, nhưng Diệp Tuệ vừa thấy đặt tới giá cả mong muốn trong lòng liền bán tháo tất cả cổ phiếu không còn, tài chính của hai anh em liền lật gần 10 lần trong ngắn hạn. Diệp Chí Phi phát hiện kiếm tiền ở thị trường chứng khoán y như nằm mơ ấy, trong nháy mắt mấy trăm ngàn đồng anh mang tới liền biến thành mấy triệu. Ngay vào lúc anh còn muốn tiếp tục vào thị trường thì bị Diệp Tuệ ngăn cản, rốt cuộc bọn họ cũng không quá hiểu thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán trong nước bắt đầu từ ngày ra đời đã dị dạng, cho nên lâm thời kiếm một bút rồi kịp thời thua tay lại thì vẫn được, nhưng muốn trường kỳ kiếm tiền trong đó ấy cơ hồ là không có khả năng. Diệp Tuệ khuyên anh cả trở về, vẫn là về làm ăn thì tương đối đáng tin hơn, đồng tiền lớn của thị trường chứng khoán không phải bọn họ có thể kiếm. Diệp Chí phi vẫn là tương đối tin phục em gái, dù sao cũng là con bé dẫn anh tới Thượng Hải, tài sản của anh mới thoải mái mà lật mấy lần thành triệu phú danh xứng với thực. Diệp tuệ kiến nghị anh về Quảng Châu mua nhà với đất tự mình xây nhà xưởng, về sau so mặc kệ Quảng Châu phát triển thế nào anh cũng sẽ không có hại. Diệp tuệ mang theo tiền kiếm được đi Bắc Kinh, mua cho Doãn Văn và chính mình mỗi người một căn nhà có ba phòng ở khu nội nhị hoàn cũng không có mua nhiều bởi vì giá nhà lúc này so sánh với thu nhập mà nói là quá không hợp lý. Mua nhà cho Doãn Văn, là bởi vì anh chàng thường ở Bắc Kinh, xài tới được mà mua cho chính mình, là bởi vì cô tính mở công ty ghi âm và ghi hình ở Bắc Kinh, về sau cơ hội tới Bắc Kinh cũng rất nhiều, ở nhà của mình đằng nào cũng tiện lợi hơn ở khách sạn nhiều, về sau người trong nhà tới đây cũng có thể đặt chân ở chỗ cô, lúc tiểu thuyết nghỉ ngơi cũng có thể tới đây ở. Lễ Quốc Khánh năm 1991, siêu thị tự chọn cỡ lớn đầu tiên mà Diệp Tuệ Trù bị gần một năm ở thành phố Nam Tinh Bách Hóa Huệ Dân, khai trương, địa điểm ở chỗ nút giao giữa đường Nhân Dân và đường Kiến Thiết. Giao thông cực kỳ tiện lợi, khu thương mại chia làm 4 tầng, lầu 1 là khu thực phẩm tươi sống, lầu 2 là khu đồ dùng sinh hoạt, lầu 3 là khu quần áo giày vớ vải vóc đệm chân, lầu 4 là trang sức đồng hồ, đồ điện tử sách vở vân vân, lầu 1 còn có một gian phòng bánh ngọt kiểu Tây Âu cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi tiêu phí. Không những có thể mua điểm tâm, còn cung cấp những thức uống như nước trà, cà phê v.v. là nơi hẹn hò hưu nhàn người trẻ tuổi yêu nhất, có thể nói là cần cái gì cũng có. Bách hóa huệ dân khai trương sách lên một cơn lốc cho cách sống của dân chúng thành phố Nam Tinh trực tiếp dẫn dắt bọn họ vào xã hội hiện đại, khu thương mại vừa khai trương, thành phố Nam Tinh liền oanh động, mọi người xuôi ngược bẩm báo, dìu già dắt trẻ tới bách hóa huệ dân mua sắm, xem mới mẻ, lưu lượng khách mỗi ngày nối liền không dứt việc làm ăn bùng nổ chưa từng có diệp tuệ còn đẩy ra phương thức tiêu thụ chiết khấu có thời hạn này đây liền càng làm mọi người chen chúc tới từ khi khai trương lưu lượng khách của bách hóa huệ dân liền cứ mãi cao không giảm mà cách đó mấy trăm mét không xa cửa hàng bách hóa vốn dĩ náo nhiệt phồn hoa nhất thành phố nam tinh còn cố thủ lấy phương thức tiêu thụ khi trước giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim chưa đến 3 tháng cửa hàng bách hóa thành phố nam tinh liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn một lần nữa nghe nói cũng muốn đổi thành siêu thị tự chọn có thể nói diệp tuệ thay đổi cách sống của người nam tinh Cửa hàng bách hóa khai trương không lâu, Diệp Thụy Niên cũng ngừng lái xe, Diệp Tuệ bảo ông với Lưu Hiền Anh đều đến tham dự vào việc kinh doanh của cửa hàng bách hóa luôn, rốt cuộc tuổi ba lớn rồi, làm tài xế lâu rồi sẽ dễ có bệnh nghề nghiệp không tốt cho thân thể, hiện tại việc của cửa hàng bách hóa nhiều như Lông Châu, đang cần lượng nhân thủ lớn. Về phần quầy bán quà vặt trong nhà, Diệp Tuệ mở rộng nó thành một cửa hàng tự chọn quy mô lớn, mời người chuyên môn trong coi cửa hàng tiếp tục cung cấp tiện lợi cho hàng xóm. Diệp Tuệ còn mua mấy chiếc xe vận tải, mời mấy người tài xế, để anh trai với em trai Lưu Hiền Anh cùng nhau phụ trách quản lý đoàn xe vận chuyển. một mặt có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển cho cửa hàng bách hóa, về mặt khác cũng có thể mở rộng nghiệp vụ chuyên chờ hàng hóa cho người khác, lấy phương thức chia phần trăm thu nhập để hợp tác với các cậu khích lệ tính năng động của bọn họ. Năm 1991, Doãn Văn lại phát hành album thứ hai. lúc này đây, Doãn Văn Đỏ khắp Đại Giang Nam Bắc cơ hồ người già trẻ nhỏ đều đang hát truyền miệng bài hát của anh chàng. Nhưng vì cự tuyệt ký kết người hợp tác với công ty ghi âm và ghi hình, chia phần nhuận bút cho anh chàng phi thường thấp cái này khiến cho Diệp Tuệ hạ quyết tâm muốn sáng lập công ty ghi hình và ghi âm của mình. Phiên ngoại 2, chuyện về sau 2 Cái niên đại này làm công ty ghi âm và ghi hình không có đơn giản giống như làm nhà xưởng, mở cửa hàng vậy, chế tác và phát hành ghi âm với ghi hình thuộc về phạm trù của thăng thăng môn quản lý quốc gia trưởng không khá nghiêm với mảng này, tư nhân nếu mà muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình, nhất định phải trực thuộc dưới danh nghĩa của ban ngành quản lý văn hóa. Nếu Diệp Tuệ muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình ở bản tỉnh ấy đương nhiên là tương đối dễ dàng, rốt cuộc thăng môn tỉnh sẽ nâng đỡ Diệp Doãn Văn nhưng tình bọn họ trước mắt dù là kinh tế hay là vị trí địa lý vân vân thì đều không quá thích hợp cho nghệ sĩ phát triển cho nên diệp tuệ tính toán làm công ty ở bắc kinh diệp tuệ ở bắc kinh trời xa đất lạ muốn triển khai quyền cước đương nhiên phải mượn dùng nhân mạch của dân bản xứ bọn họ liền cật lực mời thầy quách nhập cổ phần tuy thầy quách không cách nào nhập cổ trên tài chính nhưng lại chiếm ưu thế rất lớn trên mặt quan hệ nhân mạch và tài nguyên âm nhạc vừa lúc có thể bổ sung cho nhau với anh em diệp gia Sau khi thầy Quách nghe nói về quy hoạch của Diệp Tuệ, biết cô không phải nhất thời nóng đầu tới mở công ty, hơn nữa đã trải qua suy xét và điều tra rõ chu đáo rồi cho nên đồng ý hợp tác với bọn họ, việc đăng ký công ty cứ để ông tới phụ trách. Dưới sự nỗ lực không ngừng của thầy Quách và Diệp Tuệ, công ty rốt cuộc đã đăng ký được trực thuộc ngay dưới danh nghĩa cục văn hóa thành phố tên công ty đặt là Thất Tinh, bởi vì anh em Diệp ra có 7 người tuy những người khác cũng không nhất định sẽ tham dự nhưng cũng bao hàm tất cả mong ước tốt đẹp của các anh chị em. Hơn nữa Diệp Tuệ đã thương lượng kỹ với Doãn Văn rồi, những anh chị em khác không tham dự vào vận tác của công ty mỗi người cũng sẽ được chia 3% cổ phần, giống với công ty bách hóa trong nhà vậy, 7 anh chị em mỗi người đều chiếm một số cổ phần định mức nhất định, chỉ là căn cứ vào cống hiến khác nhau, phân lượng cổ ngạch của mọi người khác nhau thôi. Diệp Tuệ tuy là người sáng lập của thất tinh ảnh âm, nhưng pháp nhân và cổ đông lớn nhất công ty đều không phải cô, mà là Doãn Văn, bởi vì Ngụy Nam đi làm ở Cục Công an thành phố, không gian thăng chức tương lai rất lớn, đến lúc đó Diệp Tuệ chính là người nhà cán bộ, chính sách quy định người nhà cán bộ không thể kinh thương, cho nên Diệp Tuệ không thể làm pháp nhân, chỉ có thể làm quan chấp hành. Đại biểu pháp nhân và cổ đông lớn nhất Bách Hóa Huệ Dân cũng không phải cô, mà là ba Diệp Thụy Niên. Doãn Văn tuy là ông chủ công ty, nhưng anh cũng không quản việc, chỉ phụ trách viết bài hát rồi hát, hoạt động của công ty tất cả đều là do Diệp Tuệ phụ trách cô hiện tại chỉ ngóng chồng Doãn Văn nhanh chóng tốt nghiệp, rồi giao tất cả những cái này cho anh chàng xử lý. Cô cũng không muốn xa cách chồng với con thời gian quá dài, bọn nhỏ mới 3 tuổi tuy có mẹ chồng về hưu hỗ trợ chăm sóc, nhưng vắng họp sự trưởng thành của con là cái Diệp Tuệ không muốn nhìn đến. Cũng may Doãn Võ đã năm 4. Bắt đầu thực tập rồi, Diệp Tuệ liền gọi Doãn Võ vào Bắc Kinh thực tập tính tay cầm tay dạy anh chàng tiếp quản công ty, tranh thủ sớm ngày ném công ty cho anh chàng đi quản. Doãn Võ xuất thân từ quản lý công thương, lại lục tục thực tập hơn 3 năm ở công ty Diệp Chí Phi, năng lực Phi thường xuất chúng, cho nên không xem như là một người mới không hề có kinh nghiệm làm việc, anh chàng hẳn là có thể thích ứng phần công việc mới này rất nhanh. Doãn võ mới từ ga tàu hỏa đi xuống đã bị một bà cụ mắt sắc nhận ra, bà ấy chạy nhanh tới rỗi tay giữ chặt ống tay áo anh, Diệp Doãn Văn. Cậu là Diệp Doãn Văn đi, cháu gái tôi thích cậu lắm ký cái tên giúp tôi đi. Nhân khí của Doãn Văn hiển nhiên đã không phải như hai năm trước nữa, hiện giờ đi đến đâu cũng có người nhận ra, Doãn võ không chịu đựng nổi thật xin lỗi, cháu không phải, bà nhận sai người rồi. Anh nói rồi thì nhanh chóng đeo kính dâm lên, đi xuống kéo lấy mũ lưỡi chai trên đầu, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem chừng về sau mình liền không thể tự tại mà ra cửa à, có một ông anh trai làm minh tinh quả thực là quá buồn dầu. Bà cụ lớn tiếng ồn ào ở phía sau, tiểu từ cậu quá kỳ cục cái giá quá lớn đi, làm ngôi sao ca nhạc nào có thể như vậy chứ. Doãn võ cảm thấy rất vô tội, anh nói không rõ với một cụ bà, đành phải dừng lại, bà ơi, con thật không phải dịp Doãn văn ạ. Vậy sao cậu giống cậu ta vậy, trông giống nhau như đúc, bà cụ kiên trì nói, cậu liền ký cái tên dùng tôi đi, giúp tôi chút đi tôi tới Bắc Kinh thăm cháu gái, mang quà cho nó đó. Doãn võ khẽ cắn môi, rồi con ký giúp bà vậy. Anh lấy vở mà đối phương đưa tới, móc bút máy của mình ra, bà bá bá viết lên đại danh của mình, viết xong thì sửng sốt lại xé xuống thay lại tên của Doãn Văn. Bà cụ khó hiểu mà nói cảm ơn nha, sao tên của mình còn viết sai rồi chứ. Doãn võ nhanh chóng sách giỏ của mình lên y như trốn chạy mà ra khỏi nhà ga. Diệp tuệ thự mình lại đây đón người thấy doãn võ thì nhịn không được mà hưng phấn ôm anh chàng một chút cảm ơn trời đất em cuối cùng tới rồi. Doãn võ đi theo cô lên xe, lúc này mới tháo kính dâm xuống, thở dài nói chị, chị là cô ý đi, biết rõ là công ty của anh hai, còn gọi em tới đây xử lý giúp ảnh, chị là không muốn để em sống ngày tháng thanh nhàn phải không, em đi ra ngoài một cái còn phải bị bà cụ nói em tự cao tự đại, em bày cái giá gì chứ hả oan uổng hơn trời. Hôm nay em còn giả mạo anh hai ký tên cho ảnh một lần, chị nói đây đều là chuyện gì hả, em nói em không phải ảnh, còn không có ai tin em. Diệp Tuệ nhịn không được mà không ngừng cười khanh khách xin lỗi a. Về sau xe này liền cho em xài, ra cửa không cần ngồi xe bus, sẽ liền không bị người vây xem. Vậy chị phải phối một tài xế cho em, em còn chưa có thi bằng lái đâu. Doãn võ nói, Diệp Luệ khẽ cắn môi, giai đoạn này chị làm tài xế cho em đi, chờ lúc chị về thì kiếm một tài xế cho em. Doãn võ nói, chị, chị thiệt tính toán giao công ty cho em hả? Không giao cho em thì chị còn có thể làm sao đây? Em nhẫn tâm nhìn chị với anh rể em còn có cháu ngoại trai cháu ngoại gái em ở riêng hai nơi. Diệp Tuệ cười khổ nói. Doãn võ nói, vậy lúc trước chị liền không nên sáng lập cái công ty này, để anh hai tùy tiện ký kết một công ty cho xong. Em không có hứng thú với cái này. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà hỏi. Doãn võ bất đắc dĩ mà sờ sờ cái chán, thật cũng không phải, chỉ là ở bên anh hai, sẽ tạo ra rất nhiều hiểu lầm đi, ảnh là minh tinh, em là người thường, bọn em lại là song sinh, làm người mê ca nhạc lẫn lộn thì sao giờ? Diệp tuệ cười hì hì nói, lẫn lộn liền lẫn lộn thôi, cái này gọi là tự mang đề tài, có điều em phải chú ý lời nói việc làm của mình một chút hiện tại là bị nhân dân cả nước giám sát à? Em muốn đâm tường, vẻ mặt doãn võ đưa đám. Em quyết định rồi, em tính để dâu, về sau sẽ liền không có ai lẫn lộn em với anh hai nữa. Diệp Tuệ nói, cũng không khoa trương như vậy, môi sao ca nhạc với diễn viên nào không phải sống. Lần sau đụng tới có người tìm em ký tên, em cứ trực tiếp nói cho đối phương rằng là em là em trai Doãn Văn là xong, thời gian dài, mọi người đều biết rồi, sẽ liền không quá làm khó dễ em. Hy vọng đi, Doãn võ thở dài nói. Diệp Tuệ lại hỏi, em tới đây anh với chị dâu có nói gì không? Bọn họ có thái độ gì? Cô biết anh cả vẫn luôn muốn bồi dưỡng Doãn Võ xử lý công ty vì bọn họ, nhưng mà giờ lại bị cô đào góc tường, cho nên trong lòng có chút băn khoăn, có điều cô cũng thật sự không có cách nào, công ty vừa mới cất bước cần phải có một người tín nhiệm được tới mới có thể làm lên được. Doãn Võ nói, anh với chị dâu chưa nói cái gì? Thật ra thì hai vợ chồng Diệp Chí Phi vốn là muốn bồi dưỡng Doãn võ xử lý công ty cho bọn họ, nhưng thấy em gái ở riêng hai nơi với chồng và con, cũng ngại đi cướp người, đương nhiên sẽ không nói cái gì, bọn họ có thể có hôm nay, là không chia tách được khỏi sự trợ giúp của Diệp Tuệ, hơn nữa công ty ảnh âm cũng không được tính là của Diệp Tuệ và Doãn Văn hoàn toàn, chính anh ấy cũng có phần. Nửa đầu năm nay Văn Hình mới sinh đứa con trai, mới vừa được nghỉ sanh xong chuẩn bị về công ty đi làm nhìn thấy cái tình huống này, liền không phụ trách công việc phương diện thiết kế nữa, mà giao công việc thiết kế cho cấp dưới của mình, bắt đầu đi theo diệp trí phi học tập quản lý, chị ấy tính toán giải phóng diệp trí phi ra, để anh ấy đi làm sự nghiệp hội họa âu yếm của mình. Vốn dĩ Diệp trí phi kinh doanh công ty thiết kế chính là vì Văn Hình, chính hội họa âu yếm của anh cũng đã buông ra khá lâu rồi, Văn Hình cảm thấy mình không thể quá ích kỷ tính toán toàn lực ủng hộ sự nghiệp hội họa của chồng. Diệp tuệ lại hỏi cô bạn gái kia của em thì sao? Đến lúc đó cũng gọi tới Bắc Kinh cùng nhau phát triển đi. Đến lúc đó rồi nói sao? Nói tới cái này, doãn võ liền nhịn không được mà nhíu mày, bạn gái đương nhiệm của anh là bạn học cùng ngành, đối phương là người giang tô, sau khi tốt nghiệp hơn phân nửa sẽ phân phối về nguyên quán, cho nên chia tay là chuyện sớm hay muộn, tình yêu đại học thường thường đều là thế này, vừa đến tốt nghiệp cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả. Diệp Tuệ nói, cái ngành kia của mấy đứa, về nguyên quán cũng chưa chắc có thể có gì hay mà phát triển, phải đi chỗ lớn mới được, hoặc là lưu lại ngay tại Quảng Châu, hoặc là liền tới Bắc Kinh. Giờ là kinh tế thị trường, không phải thế nào cũng phải có một phần công việc cố định mới được đi. Chẳng biết cô ấy nghĩ thế nào, bỏ đi, không nói cái này nữa. Doãn võ có chút bực bội mà kết thúc đề tài. Diệp Tuệ lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa, xem ra đường tình của Doãn võ còn rất nhấp nhô. Hai đứa em song sinh này của cô thật là có ý thứ đó, cô cho rằng Doãn Văn sẽ thương đối đào hoa, bạn gái từng có chắc chắn nhiều hơn Doãn Võ, nhưng trên thực tế, Doãn Văn cũng chỉ có quen một cô lúc lên trung chuyên, sau lại nó xuất đạo, đối phương tốt nghiệp về quê cảm thấy tranh lệch quá lớn, bèn chủ động chia tay với nó. Giờ nó một lòng nhào vào trên âm nhạc, căn bản là không rảnh đi yêu đương. Doãn võ thì lại trước sau quen ba cô, xem dáng vẻ còn chưa định xuống, đừng có đến lúc đó thành ông chủ công ty giải trí rồi cứ yêu đương với nữ nghệ sĩ của công ty đi, cái này cần phải gõ cho kỹ một chút mới được. Doãn võ vừa tới công ty quả nhiên khiến cho mọi người ngoài ý muốn và tò mò thật sự trông giống như đúc với ông chủ nha. Diệp Tuệ nhất nhất giới thiệu đồng nghiệp của công ty cho Doãn Võ, công ty tuy mới thành lập chưa được 2 tháng, nhưng nhân viên cơ bản nên trang bị đều đủ cả trước mắt bọn họ đang kế hoạch album của Doãn Văn. Diệp Tuệ còn tính ký kết một vài nghệ sĩ mới, không có khả năng chỉ dựa vào một mình Doãn Văn chống không, bằng không nào còn có thể kiếm tiền chứ. Năng lực của Doãn Võ quả nhiên phi thường xuất chúng, rất nhanh đã liền quen thuộc nghiệp vụ và lưu trình của công ty, cũng có thể đủ đánh thẳng vào vấn đề trung tâm tuy tuổi trẻ, lại làm cả đám công nhân tin phục không thôi. Diệp tuệ nhìn trong mắt vui trong lòng, cứ như vậy, mình có thể yên tâm về Nam Tinh rồi. Doãn Văn biết được Doãn Võ tới đây giúp mình cũng cao hứng vô cùng, anh em bọn họ từ sau khi không học cao chung cùng một trường thì thời gian hai người họ ở bên nhau liền ít đi rất nhiều, đặc biệt là sau khi Doãn Văn lên chung chuyên, cuộc sống của hai người cơ hồ không có giao thoa, hiện giờ lại có thể làm việc bên nhau, tự nhiên là làm người ta cao hứng cùng chờ mong. Hôm nay Doãn Văn về công ty, nói với Diệp Tuệ và Doãn Võ, buổi tối em mời mọi người đi quán ba uống rượu nhé. Doãn Võ nói, anh kiếm được người được chọn thích hợp rồi. Anh là đang nói về vụ bảo Doãn Văn tìm kiếm nghệ sĩ vì công ty, rốt cuộc anh ấy mới là chuyên nghiệp, biết ngón giọng của ai là tốt thật. Đúng vậy, bữa nay đi gặp, Doãn Văn cười nói. Buổi tối bọn họ đến một quán bar ở Hậu Hải, sau khi đi vào nhìn một cái, Diệp Tuệ liền kinh sợ, đây không phải nữ ca sĩ tề sở PK ở trên đài với Doãn Văn Năm đó sao? Vừa trò chuyện mới biết được thì ra sau khi tề sở đoạt giải thì vào đài truyền hình của bản tỉnh có điều cô ấy làm chưa được một năm tại đài truyền hình liền theo bạn trai xuống biển, hai người họ sáng lập một công ty ghi âm và ghi hình, sau khi tề sở xuống biển thì album đầu tiên còn chưa có ra, bạn trai đã chạy với một phú bà album cũng không có tiền ra trước mắt cô ấy đang hát trong một quán ba đây tề sờ cười khổ mà nói thật ra tôi cũng có thể về đài truyền hình ở quê tiếp tục đi làm nhưng mà cứ cảm thấy không mặt mũi trở về cho nên liền cố chết chống đỡ ở Bắc Kinh đằng nào cũng phải lăn lộn ra dáng mới có thể trở về Diệp Tuệ vươn tay mỉm cười nói như vậy hoan nghênh cô gia nhập thất tinh ảnh âm tề sờ ngẩng đầu nhìn Diệp Tuệ lẩm bẩm nói các cô thật sự muốn ký kết tôi Doãn võ gật đầu album còn chưa ra kia của cô cũng có thể lấy tới để bọn tôi xem xem, nếu thích hợp sang năm liền cùng nhau ra với bài hát của tôi luôn đi. Tề sở lệ nóng quanh chồng, cảm ơn, qua cảm tạ các cậu. Vì thế, nghệ sĩ đầu tiên mà thất tinh ảnh âm ký kết xuống đó là nữ ca sĩ phái thực lực tề sở. Diệp tuệ biết tề sở cũng không phải là một ngôi sao băng, cô ấy sẽ sinh động rất nhiều năm trên giới âm nhạc Trung Quốc. Phiên ngoại 3, chuyện về sau 3. Sau khi doãn võ tới Bắc Kinh thực tập không lâu tiểu vụ cũng tới Bắc Kinh thực tập cô nàng vào tờ báo chứ danh cả nước làm phóng viên. Có thể vào tờ báo này lại nói là còn may nhờ năm đó Diệp Tuệ chạy đến trường để cản cô nàng tham gia cuộc vận động nào đó. Người bị xử phạt năm đó đặc biệt nhiều tiểu Vũ là số ít không bị ghi tội thành tích cô Phi thường yêu dị biểu hiện xuất chúng đã được trường học đề cử đến Bắc Kinh. Lúc Diệp Tuệ biết được tiểu vũ tới đây ấy quả thực là vui mừng khôn xiết này đây em trai em gái đều hội tụ ở Bắc Kinh ít nhất về sau ở bên nhau còn có thể chịu ứng lẫn nhau, mọi người gặp mặt cũng không cần Đông Nam Tây Bắc đều chạy một lượt. Diệp Tuệ nhìn doãn võ trưởng thành lên từng chút một công ty được anh xử lý vận tắc bình thường, liền yên tâm tính đi về nhà. Hôm nguyên đán này, nhân lúc mọi người đều nhín được thời gian rảnh rỗi, mấy chị em tính toán hội họp một lần cho đã, bởi vì tưởng nghiệm cảm giác gia đình, bọn họ đều kiến nghị nấu cơm ở nhà, không ra ngoài ăn, Diệp Tuệ tính tự mình xuống bếp nấu một bữa ăn đúng điệu quê nhà vì bọn họ. Sáng sớm, Diệp Tuệ liền đi mua đồ ăn về Tiểu Vũ là tối ngày hôm trước tan tầm xong liền tới đây, đội một cái đầu ổ gà dậy thấy chị gái đã mua đồ ăn về, xoa đôi mắt ngáp dài nói chị, sao chị không gọi em? Đã nói xong là em bồi chị đi mua đồ ăn mà. Diệp tuệ cười nói, chị thấy em ngủ ngon, liền không gọi em. Tiểu vũ vì lần hội họp này đã thay ca với đồng nghiệp mấy ngày, hôm nay mới có thể nghỉ ngơi, đi làm ở tòa báo cũng thật không dễ dàng, không biết ngày đêm. Em rửa mặt sạch sẽ rồi nhanh tới rửa rau giúp chị nhé. Tiểu vũ xoa nhẹ mặt một phen, ngáp dài vào nhà vệ sinh. Tóc tai kia của em chảy cho đàng hoàng vào, đều vỉnh lên hết cả trên đài rửa mặt có mốt tóc. Diệp tuệ nhìn cái đầu ổ gà kia của cô nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu vũ hiện tại ở trước mặt người khác chính là vẻ mặt cao lãnh giỏi giang, ở trước mặt người nhà thì lại chẳng che giấu bản tính mình chút nào. Cô nhìn thời gian một chút gần 9 giờ còn chưa có ăn bữa sáng, phải nhanh nấu bữa sáng. Tiểu vũ rửa mặt xong, dùng tay túm lấy tóc mái vỉnh lên, dùng mút tóc định hình nó, đi đến cửa phòng bếp khụt khịt lập tức cười dạng dỡ, mang chua. Ừ, mì sợi mang chua. Bắc Kinh không mua được bún gạo chắp và ăn đi, rửa sạch tay tới ăn mì. Diệp Thuệ nói rồi gắp mì sợi vào trong tô, xối canh và thêm thức ăn lên trên, Măng chua là cô nhờ Ngụy Nam gửi tới, dùng để an ủi nỗi khổ nhớ nhà. Tiểu Vũ nhanh chóng tới cắt mì sợi thơm quá, chỉ chừng nào tiểu thuyết tới. Diệp Thuệ nói, không biết chốc nữa gọi con bé hỏi một chút đi. Tuy hiện tại còn chưa có di động, nhưng tốt xấu có máy nhắn tin trong nhà bây giờ là mỗi người có một cái, có chuyện gì gọi một chút cũng có thể tùy thời liên hệ được tiện lợi hơn dựa vào viết thư liên hệ như trước kia nhiều. Về phần đại ca đài, hơn 20.000 một chiếc, Diệp Tuệ cảm thấy không cần phải mua, hiệu suất qua thấp. Đang ăn, chuông cửa liền vang lên, Tiểu Vũ đứng dậy đi mở cửa ai đó. Tiểu Thuyết đứng ở ngoài cửa trong tay sách đầy đồ cái mũi đông lạnh đến đo đỏ, vù vù mà thổi hơi, chị mau cho em vào, lạnh chết mất. Cô nàng nói rồi nhanh chóng chen vào cửa. Diệp tuệ nói, không phải em có chìa khóa sao, sao còn ấn chuông cửa. Tiểu tuyết hừ dài một hơi, hô cuối cùng đã sống lại. Em ra ngoài quên mang bao tay, ngón tay đều sắp đông cứng, không móc chìa khóa ra được. Cô nàng nói rồi đặt túi trong tay lên sàn nhà, bỏ đi áo khoác lông vũ dày nặng. Tiểu vũ nhìn nhìn cái túi trên mặt đất sách lên giúp cô nàng, đặt lên bàn trà. Diệp tuệ hỏi tiểu tuyết ăn sáng chưa? Chưa ăn thì chị trụng mì sợi cho em, tiểu tuyết chạy đến cạnh bàn, hít một hơi thật sâu thơm quá, măng chua. Em muốn ăn, tiểu vũ cười nói cái mũi em sợ là có tật xấu rồi, rõ ràng rất thúi được chứ. Với em mà nói, loại thúi này chính là thơm, tiểu tuyết đứng dậy kiêu ngạo mà nói, sống tại Bắc Kinh 5 năm đã làm cô nàng hoàn toàn biến thành một cô gái phương Bắc vóc dáng cao gầy thân hình thon thả, một giọng nói tiếng phổ thông đúng chuẩn cô nàng không nói, phòng trừng sẽ không ai cảm thấy cô nàng là người ngoại địa. Tiểu Vũ nhìn bao bì in chữ nhật hỏi, đều là mang về từ Nhật Bản à? Ừ, em đi Nhật Bản thi đấu, mua ở cửa hàng miễn thuế bên kia, mỹ phẩm dưỡng ra với đồ trang điểm còn có một vài thực phẩm chức năng và đồ chơi. Mỹ phẩm dưỡng ra với đồ trang điểm mỗi người một bộ thực phẩm chức năng thì chị Tuệ mang về cho bác với mẹ giúp em, đồ chơi là cho Tiểu Thất với các bảo bối. Tiểu Thuyết mới thi đấu từ Nhật Bản về, mỗi lần xuất ngoại đều phải mang chút quà về cho người nhà. Tiểu Vũ cười híp mắt cảm ơn nha. Vừa lúc kem thoa mặt cho chị lần trước dùng hết rồi. Tiểu tuyết nhà chúng ta tiền đồ, giờ xuất ngoại y như là chuyện thường ngày ấy. Cũng không có gì, chỉ chạy hai chỗ Nhật Bản với Hàn Quốc thôi, chỗ khác cũng không lưu hành đánh cờ vây. Tiểu tuyết không cho là đúng. Đó cũng đủ lợi hại rồi. Tiểu vũ nói rồi lại ăn mì sợi nữa. Tiểu tuyết bưng tô tiểu vũ lên hút canh nóng, vẫn là cái mùi vị này chính tông Anh văn võ đâu? Diệp tuệ trụng mì sợi trong phòng bếp đáp chắc cũng sắp tỉnh rồi đi em có thể đến lầu trên đi gõ cửa hỏi một chút thoạt nhìn là vẫn chưa. Lúc trước khi cô mua nhà chính là mua hai căn trong tòa nhà này, nhà doãn văn ở ngay trên lầu cùng một vị trí như cô kết cấu là giống nhau như đúc. Tiểu tuyết nói, không phải có điện thoại sao trực tiếp gọi một cuộc là xong rồi, lời ra cửa lắm. Nói xong thì chạy đến cạnh TV, cầm lấy điện thoại xoay một dãy số, lúc sắp tắt máy thì bên kia mới nhận alo. Anh Tiểu Văn, mau xuống dưới, chị làm mì sợi măng chua, mấy anh còn không xuống nữa là bọn em liền ăn sạch nha. Tiểu Tuyết không đợi bên kia trả lời đã cười hì hì cúp điện thoại. Diệp Tuệ vốn định trụng mì sợi cho doãn văn doãn võ, nhưng sợ trụng xong rồi hai đứa nó chưa xuống, liền mì, chưa xuống rồi lại nấu cũng không muộn, ba chị em họ ngồi cạnh bàn ăn mì sợi, hai chị em Tiểu Vũ Tiểu Tuyết đã rất lâu rồi không gặp ghé vào một chỗ xì xà xì xồ nói không ngừng. Diệp Tuệ nhìn mấy đứa nó. Hai nhà đầu đều trưởng thành rồi, tiểu thuyết năm nay cũng 18 tuổi rồi, rõ ràng trước đó vẫn là một tiểu nha đầu yêu khóc nhè, giờ đã là một đại cô nương duyên dáng yêu kiều thời gian trôi qua thật nhanh. Tiểu vũ hỏi em gái, năm nay em lại không thể về nhà ăn Tết. Em còn không biết, chưa biết trong đội an bài thế nào, nếu không có thi đấu em liền tận lực xin nghỉ đi về, nhưng thời gian chắc chắn sẽ không dài. Năm trước tiểu tuyết không về nhà ăn Tết năm nay đặc biệt muốn về. Diệp Thuệ nói, nếu có thể nghỉ, liền mua vé máy bay bay tới tỉnh thành, rồi lại từ tỉnh thành trở về chị trả vé máy bay cho em. Không cần, chính em vẫn mua nổi. Tiểu thuyết cười hì hì đáp ứng tuy mấy năm nay thi đấu rất ít đoạt giải quán quân, nhưng mỗi lần cũng đều có thể lấy được thứ hạng, đều là có tiền thưởng. Các cô đang trò chuyện, cặp song sinh từ trên lầu đi xuống, chiều cao hai người không khác mấy, nhưng thân hình hơi có khác biệt, Doãn Văn hơi cường tráng hơn Doãn Võ một chút, Doãn Văn từ khi làm ca sĩ rồi thì yêu cầu càng nghiêm khắc với ngoại hình hơn, thường xuyên tập thể hình. Có điều, hiện tại nhìn mặt thôi cũng cơ bản là có thể liếc một cái là phân chia ra được, đeo mắt kính chính là Doãn Võ, không đeo kính chính là Doãn Văn. Doãn Văn nhìn tiểu thuyết dơ tay lên xoa xoa trên đỉnh đầu cô nàng, tiểu nha đầu lại cao lên, đừng có cao quá, bằng không không dễ tìm đối tượng. Tiểu thuyết vỗ bay tay anh, anh cho rằng đây là quê chúng ta à. Bắc Kinh Nam sinh cao 1,8 trở lên túm được cả đống. Chiều cao của tiểu thuyết là 1m72, còn cao hơn tiểu vũ 1m68 tới 4cm. Doãn Văn cười hì hì nói, nhưng người vóc dáng cao của đội cờ vây mấy em không nhiều lắm mà. Tiểu thuyết đỏ mặt, ai nói em muốn tìm ở đội cờ vây? Em không tìm ở đội cờ vây. Chẳng lẽ còn có thể đi đội thể thao với đội điền kinh tìm? Doãn văn cười, tiểu thuyết phồng má lên không nói lời nào. Hoàn cảnh sinh hoạt của cô Phi thường đơn điệu, mỗi ngày giao tiếp nhiều nhất chính là đồng đội lúc ăn cơm nghỉ ngơi cũng có thể nhìn thấy vận động viên của các hạng mục khác đều không ngoại lệ là mồ hôi thối hoắc. hơn nữa những nam sinh thuộc vận động so kè kia đều phân bố hormone quá thừa thích nói chuyện tục tĩu nói chuyện không đàng hoàng tiểu tuyết ngại người ta thô lỗ hoàn toàn chướng mắt doãn võ cũng tò mò tiểu tuyết của chúng ta băng tuyết thông minh rốt cuộc sẽ tìm bạn trai thế nào đây diệp tuệ nói mấy đứa bất bậy bà ở đây đi nhanh nhanh đi nấu mì sợi đi chị không hầu hạ mấy đứa doãn văn doán võ vào nhà bếp Tiểu vũ bát quái mà nhìn tiểu thuyết tiểu thuyết trong đội mấy em cho phép yêu đương không? Có người theo đuổi em không? Tiểu thuyết đỏ mặt chỉ, chị thật đáng ghét. Trong đội bọn em không cho phép yêu đương. Diệp tuệ nhìn tiểu vũ cười nói, đúng rồi, chừng nào du thiên hành tốt nghiệp. Này đây đến phiên tiểu vũ đỏ mặt, em không biết. Lúc Du Thiên Hành học thạc sĩ năm 2 thì Thi Toffol xin đi Đại học Mỹ học thạc sĩ, hiện giờ đang học ở chi nhánh Đại học Berkeley ở California ngành vật liệu Polymer, hẳn là người có tiền đồ nhất trong các bạn học lớp Diệp Tuệ kia. Tiểu tuyết tò mò hỏi, anh Thiên Hành còn có thể về nước hay không? Diệp Tuệ liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cách, cái này chị không biết, hẳn là Tiểu Vũ biết. Tiểu Vũ biểu môi, ai biết anh ta, có lẽ ngày mai liền thay đổi. Cho nên cái này liền phải xem em, em kiên định một chút cậu ta chắc chắn liền sẽ trở về, nhiều lắm là còn có 2 năm liền về rồi. Diệp tuệ biết tiểu vũ có chút oán trách du thiên hành, hai người bọn họ mới yêu đương nửa năm cậu ta liền xuất ngoại cũng không chia tay, cứ vậy mà yêu đương gì quốc 2 năm, nhưng diệp tuệ cũng có thể lý giải, nghiên cứu vật liệu polymer đại học chết giang tuy đứng đầu trong nước, nhưng nếu muốn nối đường dây với quốc tế, vẫn là phải đến Mỹ mới được. Vẻ mặt tiểu vũ quể oải thế thì không nhất định tên kia còn từng hỏi em có muốn xuất ngoại du học không? Em mới không đi đâu. Diệp tuệ thở dài, điều kiện trước mắt trong nước ta xác thật không cách nào so với Mỹ. Có điều em có thể khuyên nhủ cậu ta nhiều vào, bảo cậu ta về nước cống hiến vì tổ quốc chúng ta nha. Nhiều lắm là lại 10 năm nữa, điều kiện của nước ta có thể được đến cải thiện cực lớn. Sinh viên suốt ngoại du học những năm 80-90 cơ bản đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về, rốt cuộc thì tiêu chuẩn cuộc sống và điều kiện nghiên cứu khoa học ở nước ngoài mạnh hơn trong nước quá nhiều. Tiểu vũ lắc đầu em sẽ không khuyên anh ấy, miễn cho về sau oán trách em, có yêu về hay không thì về. Diệp tuệ nghĩ ngợi thấy cũng phải cam tâm tình nguyện về mới được, không cam tâm tình nguyện về, mai sau nếu mà không thuận ý thì sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Chẳng qua tiểu vũ rõ ràng còn chưa có từ bỏ hy vọng, bằng không sao mấy năm nay đều chưa chia tay, lấy điều kiện của con bé, nam sinh theo đuổi chắc chắn không phải ít. Doãn văn doãn võ từng người bưng mì sợi ra, doãn võ nói, mấy người đang thảo luận gì đó. nghiên cứu nhân sinh, tiểu tuyết làm cái mặt quỷ, anh tiểu võ anh ăn thật là nhiều, vì cái gì phải nhiều hơn anh tiểu văn gấp đôi. Doãn Văn nói, mấy bữa nữa anh phải đi đài truyền hình ghi hình chúc mừng năm mới, bọn họ bắt anh giảm béo một chút bằng không ghi hình ra không đẹp. Tiểu vũ đồng tình mà nhìn anh, xem ra ngôi sao ca nhạc cũng không dễ làm à. Diệp tuệ cười, đằng nào cũng tốt hơn diễn viên, diễn viên mới là thật phải giảm béo đó. Doãn Võ An một miếng mì sợi cũng chưa chắc minh tinh Hong Kong đều là điện ảnh ca hát tam tê, không chừng về sau anh hai cũng phải đi đóng phim đó. Doãn Văn dừng lại, bất mãn mà rũi đũa gấp một đũa mì sợi trong tô Doãn Võ, ông chủ em đừng có cả ngày đều muốn áp bức sức lao động của anh nữa. Từ sau khi Doãn Võ tới công ty, mọi người đều gọi anh là ông chủ, Doãn Văn cũng trêu ghẹo mà gọi anh là ông chủ với mọi người. Doãn Võ cũng không giận, cười hì hì nói, cái này không có cách nào, ai bảo anh còn phải nuôi sống một đám người chứ, công ty nhiều cái miệng há to mồm đều chưa phát tiền lương kia kìa, anh không nỗ lực kiếm tiền sao được. Bả vai Doãn Văn sụp xuống, anh cảm thấy mình tự tìm một cái phiền toái lớn cho mình. Đừng bi quan như vậy. Diệp tuệ cười hì hì nói, không phải giờ còn có thể sở sao. Hai mũi tên cùng bắn, sang năm chắc chắn có thể tài nguyên cuồn cuộn, mỗi ngày hốt bạc à không, phải nói là năm nay, nghĩ như vậy có phải nhiệt tình 10 phần hay không? Doãn Văn nói, đúng vậy, đúng rồi ông chủ, giờ cái em cần phải làm là nhanh chóng ký kết thêm càng nhiều nghệ sĩ. Diệp Tuệ nói ký kết nghệ sĩ cũng phải thận trọng, quý tinh bất quý đa, bồi dưỡng cho tốt một người có thể xài được bằng mấy người. Doãn võ ăn một mồm mì sợi to em đã có thể thấy cuộc sống tương lai của em vất vả cỡ nào rồi. Diệp Tuệ cười ha ha, vỗ vỗ vai em trai nhỏ em sẽ rất có cảm giác thành tựu. Doãn võ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đúng rồi chị, nhà sản xuất vương đêm qua kia lại gọi điện cho em, nói muốn để chúng ta đầu tư cho bộ điện ảnh của ông ta. Diệp Tuệ không chút nghĩ ngợi mà nói, không cần để ý tới, cứ nói không có tiền. Mai chị phải đi về rồi, về sau có hạng mục đầu tư truyền hình điện ảnh gì, nhất định phải gọi điện tới cho chị để thương lượng một chút. Cô tuy không hiểu đầu tư điện ảnh, nhưng ít nhất là biết những bộ điện ảnh truyền hình nào từng hot, những diễn viên nào đáng tin cậy, như vậy có thể tránh cho đầu tư thất bại. Dạ. Mấy chị em hội họp xong, Diệp Tuệ thấy mọi người đều ổn thỏa, liền cảm thấy mỹ mãn mà kéo vali hành lý của mình, nóng lòng về nhà mà bước lên đoàn tàu về nhà các bảo bối, mẹ về rồi đây. Phiên ngoại 4, Đại bào tiểu bối. Nói đến hai tiểu bảo bối nhà mình, Diệp Tuệ dù có ba ngày ba đêm cũng nói không hết lúc nàng nói, khóe miệng sẽ không tự chủ được mà dương lên, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào tản mát ra ánh sáng mẫu tính, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được mà nghĩ tới cái từ cuồng khoe khoang con trai con gái này. Có điều hai bảo bối nhà bọn họ cũng đúng thật là đáng để khoe ai không hâm mộ hai tiểu bảo bối xinh đẹp đáng yêu, băng tuyết thông minh nhà bọn họ chứ. Long Phượng thai nhà Diệp Tuệ năm nay đã tròn 3 tuổi, vẻ ngoài kia cũng thật không thể che. cặp song sinh tuy giới tính bất đồng, nhưng diện mạo lại phi thường tương tự. Cái tương tự này phải tới sau 6-7 tuổi mới chậm rãi phân chia ra. Diện mạo bọn nhỏ kế thừa đại bộ phận ưu điểm của cha mẹ, đôi mắt to sáng ngời, cái mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi đỏ lớn nhỏ dày mỏng vừa phải, da thịt trắng như tuyết, y như búp bê tây vậy đó. Đi ra cửa tỷ lệ quay đầu cơ hồ là trăm phần trăm, mặc cho là ai cũng muốn dừng lại ôm ôm xoa xoa nhiều một cái. Tục ngữ nói ba tuổi thấy già, đại bảo, đại danh ngụy dục mẫn, còn nhỏ tuổi đã hiện ra đặc điểm tính cách bình tĩnh cao lãnh rồi, điểm này làm Diệp Tuệ có chút ngoài ý muốn. Cô và Ngụy Nam phí rất nhiều tâm huyết đối với việc nuôi nấng con cái. Trước lúc bọn nhỏ hai tuổi, Diệp Tuệ đều chưa thế nào phát triển sự nghiệp chủ yếu vẫn là ở nhà bồi con, công việc của Ngụy Nam tuy bận rột, nhưng vừa có rảnh sẽ liền về nhà bồi con, cũng cố hết sức tròn trách nhiệm của một người cha. Ngoài ra còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại với dì nhỏ tiểu thất quan ái và làm bạn nữa, bọn nhỏ là đứa trẻ lớn lên trong yêu thương cho nên không tồn tại cái gì mà tình huống thiếu yêu, nhưng đại bảo vẫn cứ không quá yêu nói chuyện, mong muốn được biểu hiện cũng không mạnh tuy dịp tuổi cũng thường cổ vụ bé, nhưng bé vẫn là cái bộ dáng lạnh lẽo kia chỉ có thể nói tính cách trời sinh là như thế. Tương phản với đại bảo trầm ổn hướng nội tiểu bối ngụy trung linh lại thiên tính hoạt bát hiếu động phi thường rộng rãi yêu cười miệng cũng ngọt thấy ai cũng đều mở miệng chào hỏi trước luôn là cười tuồng tìm có thể nói là được người thích dị thường thật ra thì từ lúc còn trong tạ lót đã có thể nhìn ra chỗ khác nhau giữa đôi anh em này như là cùng là đói bụng hoặc là đi tiểu đại bảo sẽ chỉ vặn vẹo thân thể để tỏ vẻ nhiều lắm là hừ hừ hai tiếng mà tiểu bối thì sẽ hoa hoa khóc lớn để tỏ vẻ nhu cầu của mình Ngụy Nam vừa mới đầu còn lo lắng trí lực đại bảo có vấn đề, Diệp Tuệ lặng lẽ nói với anh là trước kia cũng không khác với lúc này là mấy, đại bảo vẫn luôn đều đặc biệt làm cô bất lo trí lực cũng không có vấn đề. Sự thật chứng minh trí lực đại bảo sát thật không có vấn đề, bởi vì bé dù là nói chuyện hay là xuống đất đi đường, đều luôn nhanh hơn tiểu bối một nhịp học thứ gì cũng đặc biệt nhanh, để cho người ta cảm thấy ấm lòng chính là... Bé từ rất nhỏ đã liền bắt đầu biết chăm nom em gái, mỗi bé làm cái gì, vào lúc em gái không theo kịp tiết tấu gấp đến độ kêu oa oa ấy, bé sẽ liền dừng lại chờ em, hoặc là nắm tay em gái cùng đi, sẽ còn nhường đồ cho em gái, từ nhỏ đã là tiểu ấm nam, làm người ta không cách nào không yêu bé, tiểu bối cũng đặc biệt sùng bái anh trai, cái gì cũng do anh trai như thiên lôi sai đầu đánh đó, quả thực chính là một tiểu tùy tùng. Lần này, Diệp Tuệ đi Bắc Kinh mở công ty, vừa đi chính là non nửa năm ấy là đã sắp xài vò chết cô rồi, cho dù cô không tiếp tiền điện thoại đường dài để gọi điện thoại về trong nhà mỗi ngày, cũng không an ủi được nỗi đau không cách nào làm bạn với con, ngày hôm qua con gái còn khóc lóc gọi muốn mẹ trong điện thoại, ngay cả con trai vẫn luôn rất ít khóc nháo cũng nói trong điện thoại, mẹ chừng nào thì mẹ về. Em gái nhớ mẹ. Thật ra thì nói tới đây, thanh âm của chính bé cũng mang theo nức nở, diệp tuệ nghe tiếng khóc của con trai con gái, đau lòng đến khó thở, nhanh chóng nói, mẹ rất nhanh là về rồi còn có hai ngày nữa là tới nhà. Cho nên cô một khắc cũng không dám chậm trễ qua nguyên đán xong, liền nhanh chóng bước lên đoàn tàu về quê. Ngồi máy bay đương nhiên là nhanh hơn, nhưng mà đối với cô người mang theo hành lý lớn mà nói, thì chuyển máy bay là một chuyện không thể gánh nổi, ngồi xe lửa thì chỉ có thể trực tiếp đến chạm cho nên cô chỉ có thể đè xuống phần vội vàng trong lòng kia, ngồi trên xe lửa đi thẳng. Vào thập niên 90, xe lửa rốt cuộc tăng tốc nhưng mà cũng chẳng tăng bao nhiêu, nàng mua vé tàu tốc hành cũng vẫn là tốn hơn 30 tiếng đồng hồ mới tới chạm. Lúc đến Nam Tinh, đã là 10 giờ tối ngày hôm sau, Diệp Tuệ thật vất vả mới xuống xe dưới sự trợ giúp của nhân viên tàu, liếc mắt một cái liền thấy được ngụy Nam bước nhanh về phía cô, cô nhịn không được mà nhào vào trong lòng anh, dùng sức ôm một chút hít mùi hương của anh một hơi thật sâu, lập tức cảm giác kiên định nhiều em về rồi. Em còn biết về à? ngụy Nam duỗi tay sờ sờ đầu cô, ngữ khí có chút oán trách. Anh còn tưởng rằng em không cần ba đứa nhà chúng ta. Diệp Tuệ đầy cõi lòng xin lỗi mà sụt xịt cái mũi, sao có thể chứ? Em mỗi ngày đều muốn về, nhưng cũng phải đợi chuyện bên kia có thể rời tay mới được nha, bằng không mấy trăm ngàn đã nện xuống kia không phải đều mất trắng. Giờ em đã về rồi, về sau liền không đi nữa. Thật không đi, Ngụy Nam buông cô ra, đi sách hành lý đặt trên mặt đất có chút không tin mà hỏi. Diệp Tuệ cười cong mắt lần sau chắc chắn sẽ không đi lâu như vậy. Ngụy Nam thở dài, anh cũng không muốn trói buộc Diệp Tuệ, nhưng mà công việc của anh chính là như vậy, lại không thể rời ổ, không cách nào phu sướng phụ tùy giống như hai vợ chồng Diệp Chí Phi vậy, cho nên chỉ có thể ấm ức Diệp Tuệ, nói rồi nha, chủ yếu là các bảo bối quá nhớ em, mỗi ngày đều đang khỏi khi nào mẹ về. Diệp Tuệ gật đầu, em biết em sợ em đi quá lâu, các bảo bối đều không quen em nữa. Ngụy Nam xách theo hành lý đi ra ngoài ga tàu, nói, sao nặng như vậy? Đều bỏ gì trong đây vậy? Diệp Tuệ nhanh chóng theo kịp em mua chút đặc sản phương Bắc, Doãn Văn cũng mua một chút tiểu thuyết cũng mang theo vài thứ từ nước ngoài về thêm lên liền nhiều như thế. Trong nhà cái gì cũng có, còn là mở công ty bách hóa nữa còn muốn mang cái gì nha. Ngụy Nam nói, Diệp Tuệ cười tủm tỉm nói, đều là quà nha. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn đĩnh bạt của Ngụy Nam, cô lập tức cảm thấy an tâm nhiều tuy cô có thể một mình đảm đương một phía, nhưng sau khi về nhà cũng cần phải có người có thể dựa vào một chút. Ra khỏi ga, Ngụy Nam mang theo Diệp Tuệ đi về bãi đỗ xe, Diệp Tuệ hỏi, anh lái xe tới. Ừ, mượn xe ba em. Ngụy Nam nói, Diệp Tuệ cười, ba em vẫn là đi mua xe à? Mua rồi, mới lấy được không lâu. Ông ấy lái xe cả đời, cứ nói không có xe lái không quen, vẫn là nhịn không được mà mua một chiếc. Ngụy Nam không thể không thừa nhận cha vợ có bản lĩnh có quyết đoán hơn mình, một chiếc hạ lợi 78.000, còn đắt hơn xe tải lớn Đông Phong, nhưng ông ấy chính là bỏ được mà mua. Ngụy Nam mở cốp xe ra, bỏ hành lý vào, Diệp Tuệ vốn định đặt túi trong tay trên ghế sau xe, nhưng kéo cửa xe ra nhìn một cái, lập tức kinh ngạc mẹ chồng một trái một phải ôm hai đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sau nè, hai đứa nhỏ thoạt nhìn đều ngủ rồi, mẹ, mẹ với bảo bối đều tới. Hà Ngọc chân đè thấp giọng nói, ừ, mấy đứa nó nghe nói hôm nay con về, đều không chịu ngủ, một hai muốn theo ra tới đây đón con. Cái mũi Diệp Tuệ có chút lên men, cắn môi không biết nên nói gì mới tốt ngụy nam cất kỹ hành lý, lại đây thấy trong tay cô còn cầm một cái túi, nói em với mẹ đều ngồi ghế sau đi túi thì đưa anh để đằng trước đi. Nói rồi cầm lấy cái túi trong tay Diệp Tuệ. Diệp Tuệ khom lưng bế lên con trai ngồi ở bên này, nhỏ giọng mà gọi tên của bé, bảo bảo, bảo bảo ngoan, mẹ ôm. Động đẩy trẻ con trong lúc ngủ mơ, đều phải gọi tên của bé để ngừa bị kinh hách. Hà Ngọc Trân bế tiểu bối lên, dịch về đầu bên kia, diệt tuệ ôm đại bảo ngồi xuống, đại bảo giật giật trong lòng cô, sau đó mở mắt ra, mẹ. Ngữ khí cũng không có kích động bao nhiêu, chỉ là dơ cánh tay lên ôm chặt cầu cô, đưa đầu rán nơi ngực cô. Tiểu bối thì lại thật ngủ đến thâm trầm, một chút động tĩnh cũng không có. Bảo bảo ngoan, mẹ đã về rồi. Diệt tuệ ôm sát con trai, hôn một cái trên trán bé, hốc mắt có chất lỏng đang kích động cô cảm thấy có lỗi với con trai và con gái sâu sắc về tới nhà Diệp Tuệ rửa mặt xong đi ra thấy Ngụy Nam đã mang theo con ngủ ở trên giường Diệp Tuệ làm khô tóc cũng cẩn thận mà lên giường từ bên kia nhìn con đang ngủ ngon lành không khỏi vui mừng đầy áp lòng Ngụy Nam nói đêm nay để mấy đứa nó ngủ ở đây ngày mai liền về phòng của mình đi ngủ vì bồi dưỡng tính độc lập của mấy đứa nó bắt đầu từ hai tuổi hai đứa đã bắt đầu chia giường ngủ ngày thường là không ngủ một phòng với hai vợ chồng họ đêm nay là Diệp Tuệ kiên trì để con trai con gái cùng nhau ngủ với bọn họ. Ừ, ngủ đi, ông xã ngủ ngon. Diệp tuệ hôn hôn con gái với con trai, chuẩn bị ngủ, Ngụy Nam ngẩn đầu, có phải em đã quên mất một người rồi không? Diệp tuệ cười rộ lên, thò lại gần hôn anh một chút, bị anh vòng lấy cổ, ra tăng nụ hôn này. Đây là lần ngủ an ổn nhất trong nửa năm này của diệp tuệ, bởi vì tất cả người cô yêu đều nằm bên người cô, linh hồn của cô không hề phiêu bạt không nơi nương tựa nữa, mà là có chỗ về. Buổi sáng Diệp tuệ còn chưa tỉnh ngủ, đã bị hai bảo bối đánh thức trẻ nhỏ luôn là ngủ sớm dậy sớm, bọn nó giống như hồ lô nhỏ mà một trái một phải treo trên cánh tay mẹ, si sa si sô so mà nói chuyện. Xuyệt mẹ mệt mỏi, đừng đánh thức mẹ. Đây là giọng của đại bào. Tiểu bối nhanh chóng ngoan ngoãn bất động em không có em rất ngoan. Diệp tuệ mở mắt ra, sơ cánh tay lên ôm một cái ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, các bảo bối, mẹ nhớ các con muốn chết. Nói xong thì cho con trai con gái mỗi đứa một cái hôn hai đứa nhỏ y như điên rồi mà bắt đầu gọi mẹ, bắt đầu chồng la hán trên người cô. Ngụy Nam rửa mặt xong ra khỏi nhà vệ sinh thấy vợ con nháo lật trời trên giường, giang hai tay ra lập tức ôm lấy cả ba người, mỗi người đều hôn một cái, nói ba ba đi làm, bảo bối ở nhà ngoan ngoãn, phải nghe lời mama nói tạm biệt. Các bảo bối nhanh chóng hôn ba một cái, ba ba tạm biệt. Đây là sáng sớm mỗi ngày của nhà bọn họ cho dù là ngày thường ngủ trong phòng của mình, sau khi các bảo bối dậy cũng là bỏ lên giường ba ba ma ma đầu tiên, tới một hoạt động cha mẹ con với ba mẹ. Cho nên cái loại vận động buổi sáng có ở nhà vợ chồng nhà người khác ở nhà diệt tuệ đây là không thể thực hiện được bởi vì mi không biết nhóc con sẽ gõ cửa tiến vào lúc nào. Một lát sau, bà nội tới thúc dục các tiểu bảo bối rời giường đi học, bọn họ từ nửa cuối năm đã bắt đầu được đưa đến nhà trẻ học mẫu giáo bé. Diệp tuệ vốn dĩ cảm thấy đưa con đi học vào bây giờ có hơi sớm, nhưng mình không ở nhà, một mình mẹ chồng chăm sóc hai đứa nhỏ xác thật là chăm không nổi cũng không cách nào phản đối, con cùng nhau chơi đùa với bạn cùng lứa tuổi thật ra cũng không tệ lắm, rốt cuộc thì người đều là động vật quần cư, phải học được giao tiếp với người khác tiểu bối là người gặp người thích thế nào cũng không lo về năng lực thích ứng của con bé. Đại bảo lại khiến cho người ta có hơi lo lắng, còn nhỏ tuổi không quá hòa hợp với tập thể, cứ luôn lãnh khốc, không yêu phản ứng người ta, nghe nói rất ít chủ động chơi đùa với người khác. Hôm nay Diệp Tuệ đưa hai bảo bối đi học còn bồi bọn nhỏ học nửa ngày, xem bọn nó chơi trò chơi, cùng nhau chơi đùa với các bạn nhỏ. Diệp tuệ phát hiện con gái nhà bọn họ đặc biệt được bé trai hoan nghênh, vừa xuất hiện đã bị người vây quanh, đám bé trai dắt tay thì dắt tay, hỗ trợ sách cặp thì sách cặp còn có một bé trai ôm lấy tiểu bối liền muốn hôn, bị đại bảo đẩy ra một phen, không được hôn em gái tôi. Nhìn mà diệp tuệ kinh ngạc không thôi, đây là ai dạy thằng bé. Chẳng qua làm không sai, giống bộ dáng anh trai. Rất nhanh cô liền phát hiện không chỉ con gái được hoan nghênh, con trai cũng rất được hoan nghênh, bé vừa đến không lâu, liền có bé gái bu tới dây, đưa đồ ăn vặt, rắt tay nhỏ, muốn cùng đi trượt thang trượt với bé, đại bảo khóc khóc mà rút tay mình về cái gì cũng không nhận tôi không đi. Mà là gắt gao đi theo sau em gái, sợ con bé bị bé trai khác ăn bớt. Diệp tuệ cảm động con trai hiểu chuyện lại đau lòng bé không thể tự do tự tại mà chơi, liền gọi con trai con gái tới, dạy con gái tránh né bạn học nam hôn môi thế nào, bảo con trai đi chơi trò chơi mình thích, không cứ đi theo em gái hoài. Đại bảo tuy đã đáp ứng, nhưng vẫn cứ vừa chơi vừa quay đầu chú ý động tĩnh bên phía em gái. Buổi sáng, lúc phân phát điểm tâm tiểu bối muốn đi WC, Diệp tuệ liền dắt con gái đi. Lúc trở về đại bảo đã đánh nhau với một bạn nhỏ rồi, nguyên nhân là bạn nhỏ kia ăn mất bánh kem hình trái tim em gái yêu nhất, bạn nhỏ kia cao khỏe hơn đại bảo, nhưng vẫn là bị đại bảo đánh khóc, giáo viên thật vất vả mới khuyên bé lại, đại bảo cũng bị diệt tuệ giáo dục, cũng xin lỗi, tiểu bối lại khóc bởi vì bánh kem của cô bé đã không còn. Đại bảo nhanh chóng đưa bánh kem của mình cho em gái, tiểu bối còn không hài lòng, anh trai không có. Ý bé là bé ăn của anh trai, anh trai liền không có. Rất nhanh, đĩa của đại bảo liền nhiều ra vài miếng bánh kem, có hai miếng còn bị cắn tới một phần, đều là bé gái ngồi cạnh bé đưa cho, mọi người mắt trông mong ngóng nhìn bé, hy vọng bé có thể ăn bánh kem của mình. Đại bảo khóc khóc nói, tôi không cần, tôi uống sữa bò. Nói xong thì cầm sữa bò của mình ngồi vào chồng xếp gỗ. Giáo viên mầm non tới đây khuyên dỗ một trận, các bạn nhỏ mới từng người về lại trên chỗ của mình tiếp tục ăn điểm tâm. Diệp Luệ thấy con trai mình như vậy, thật sự có hơi lo lắng bé không hợp đàn, giao lưu tình huống này với giáo viên. Giáo viên lại nói căn bản không cần lo lắng, đại bảo tuy yêu tự mình chơi, nhưng mà rất có chủ kiến là lực kêu gọi có một lần xuống mưa to, cống thoát nước ư đầy nước, nước trong trường đều không xả ra được, đều sắp tràn vào trong phòng học luôn. Các giáo viên đều vội vã đi quét nước thông cống. Bọn nhỏ bị yêu cầu ở trong phòng học lớp mầm có một bé gái té ngã một cái ấm ức đến khóc hoa hoa, đại bảo lấy quần áo dự phòng của em gái trong cặp da cho bạn nhỏ đó thay còn dẫn theo các bạn nhỏ đứng cả trên bục giảng bởi vì trong phòng học tràn nước vào, sàn nhà đều ướt hết. Giáo viên bận bịu xong về xem, bọn nhỏ lớp mầm đang chen vào một khối y như một đám gà con mới thoát xác vậy, đại bảo đang dẫn dắt các bạn nhỏ ca hát đâu, nhiều đứa trẻ như vậy không có đứa nào khóc nháo chính là một đứa bé thần kỳ như vậy. Giáo viên hiếm lạ đại bảo vô cùng, dạy học nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy đứa nhỏ nào hiểu chuyện như vậy. Diệp Thụy vừa nghe, thật là vừa vui mừng lại cảm khái, cô thậm chí đều hoài nghi liệu có phải con trai cũng trọng sinh trở lại giống như cô hay không, có điều tính khả thi của vụ này không lớn, mặc kệ thế nào, con trai vẫn là con trai cô thế là đủ rồi. Phiên ngoại năm, năm Thiên Hy, năm Thiên Hy, Bắc Kinh Chuyến bay từ Nam Tinh đến Bắc Kinh an toàn đáp xuống sân bay Bắc Kinh, diệp tuệ đeo kính dâm đi ra từ cabin, hít thở một ngụm không khí tươi mát tươi cười dạng dỡ, vận khí không tồi thế mà không có sương mù trời còn xanh như vậy. Tuy mới quốc khánh, nhưng Bắc Kinh đã có thể cảm nhận được ý thu nồng đậm trời cao mây nhạt gió thu thoải mái, lá bạch dương và bạch quả đều đã ố vàng, so sánh với Nam Tinh nóng bức xanh ôm thì hoàn toàn là hai thế giới. Phía sau cô có hai cô cậu thiếu niên mặc áo ngắn tay quần lửng ra khỏi cabin, ngụy Trung Linh sảng khoái nhanh nhẹn, mẹ thật mát mẻ Bắc Kinh lạnh hơn nhà chúng ta nhiều. Diệp Tuệ vừa xuống cầu thang vừa nói, nếu lạnh thì mặc áo sơ mi vào. Dục mẫn quần áo ở trong cặp con nhỉ, ngụy Dục mẫn 12 tuổi dáng vóc còn cao hơn cả mẹ, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, rất giống ba, là một thiếu niên cực kỳ anh tuấn, cậu chàng không thích nói chuyện, chỉ là ngắn gọn mà đáp một câu, xuống rồi lấy. Ngụy Trung Linh sau cầu thang cũng không yên phận nhảy nhót cả một đường. Ngụy Dục Mẫn không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm động tác em gái để tránh con bé té ngã. Ngụy Nam là người cuối cùng đi ra, nhắc nhở con gái tiểu bối con cẩn thận một chút, đừng ngã. Diệp Tuệ cũng chẳng quay đầu lại đã biết ngay con gái đang làm gì. Ngụy Trung Linh con có thể đi đường đàng hoàng hay không? Hai đứa con nhà cô tính cách con trai không khác đời trước là mấy, chầm mặc ít lời, chẳng qua là tự tin hơn trước khi nhiều từ nhỏ đến lớn đều là lớp trường, đại đội trưởng của trường, thành tích cũng tốt hơn đời trước quả thực chính một thiếu niên trăm điểm ảnh hưởng của ba đối với con cái vẫn là phi thường lớn. Con gái thì lại hướng ngoại so với đời trước nhiều, đặc biệt hoạt bát hiếu động, còn có chút yếu ớt tùy hứng tiểu tính tình kiểu này trước kia là không có, bởi vì trước kia không có ba với anh trai cưng chiều vô hạn, có điều yếu ớt tùy hứng của tiểu bối cũng không làm người ta chán ghét, con bé vẫn là rất có đúng mực, cơ bản cũng không cần Diệp Tuệ nhọc lòng. Diệp Tuệ móc Motorola ra khởi động máy gọi điện thoại, tiểu vũ, bọn chị xuống máy bay rồi, em tới chưa? Rồi, bọn chị xách hành lý ra ngay đây, chốc nữa gặp. Ngụy Trung Linh thỏ người qua. Mẹ, mợ nhỏ xinh đẹp chứ? Xinh đẹp nha càng quan trọng hơn xinh đẹp là, mợ nhỏ của con rất cơ trí. Xinh đẹp chỉ là bề ngoài của phụ nữ, hạn sử dụng của cái này ngắn, thông minh có tài hoa mới là nội hạch có thể bảo trì mị lực vĩnh viễn. Diệp tuệ cười tủm tìm nói, lần này bọn họ tới để tham gia hôn lễ của Doãn Võ. Ngụy Nam cũng xuống cầu thang, đưa tay phủ trên vai Diệp tuệ, nói với con gái, giống mẹ con vậy, chính là mỹ lệ và trí tuệ cùng tồn tại. Ngụy Trung Linh vòng lấy một cái cánh tay khác của Diệp Tuệ, đúng vậy, mẹ con đẹp nhất. Nhóc xảo hoạt, chỉ biết rỗ mẹ vui vẻ. Diệp Tuệ duỗi tay trò chán con gái một chút. Chẳng qua Ngụy Trung Linh cũng không nói sai, Diệp Tuệ năm nay 36 tuổi lại hoàn toàn chả dính liếu gì với trung niên cả, vẫn trẻ tuổi mỹ lệ như cũ, trừ cái này ra còn nhiều thêm vài phần tri thức mặc cho ai cũng không tin con của cô đã 12 tuổi. Ngụy Nam tuổi gần 40 cũng không thấy già dặn bao nhiêu, trông qua nhiều lắm cũng chỉ chừng 30 mấy, dáng người vẫn đỉnh bạt như cũ, không có bụng bia và nếp nhăn, năm tháng phi thường yêu đãi cả nhà bọn họ. Bọn họ lấy hành lý, đi ra bên ngoài, tiểu vũ đã đang chờ ở cửa đại sảnh, cô ấy để một kiều tóc ngắn lưu loát, giỏi giang trí thức mười phần, chị em gặp nhau, đầu tiên liền tới một cái ôm nhiệt liệt tiểu vũ thả chị gái ra, nhìn ngụy Nam và cặp song sinh đằng sau chị, cười nói, anh rể đã nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng cũ, thần thoại bất lão nha. Đại bảo tiểu bối đều cao lớn như vậy rồi, cặp song sinh đều lễ phép mà chào hỏi với tiểu vũ, chào gì hai. Ngụy Nam nói, mấy người mấy em càng sống càng trẻ, anh cũng không dám già, ha ha. Ngụy Dục Mẫn vẫn luôn bình tĩnh còn cố ý cường điệu một câu, gì hay, xin gọi con là Ngụy Dục Mẫn. Cậu chàng căm thù đến tận xương tủy với cái nhũ danh của mình, bởi vì trong tivi cứ phát cái quảng phiền người kia hoài, gì mà nếu muốn làn da tốt, sáng tối dùng đại bảo hay, thiệt đúng là không làm thất vọng gương mặt này của ta đại bảo, mỗi ngày gặp nhé, làm cậu phiền chết được, thiệt muốn bắt mấy người trong tivi kia tới hành hung một trận. Tiểu vũ nghe xong, cười ha hà nói, rồi, về sau gọi con dục mẫn, thật xin lỗi nhé, gì hai cứ quên hoài, về sau nhất định nhớ rõ. Lên xe đi, tiểu vũ tiếp đón bọn họ lên xe cô ấy lái một chiếc Mercedes Benz thương vụ bảy chỗ chạy đi đón một nhà bốn người. Em đi chỗ tiểu võ lái xe thương vụ, sợ mấy chị chen chúc không dám lái chiếc xe con kia của em. Diệp Tuệ vừa cất hành lý vừa nói, ấy thì có gì, xe bốn chỗ cũng có thể chen vào được. Thiên hành đâu, cậu ta nghỉ quốc khánh rồi à? Cần phải nghỉ, ngay cả em cũng sắp xếp ra kỳ nghỉ, ảnh có thể không sắp xếp sao? Lại nói, đây chính là tiểu võ kết hôn, lại là gia đình chúng ta tụ hội, ảnh dám vắng họp. Tiểu vũ hơi nhướng mày. Hôm nay ảnh với bác và mẹ bồi các gì các cậu ra ngoài chơi rồi. Vậy, lễ quốc khánh ở đâu cũng là người, ra cửa đi chơi chính là chịu tội, may mà hôm nay chị gọi em để em tới đón các chị tránh được một kiếp. Diệp tuệ nghe xong thì không nhịn được cười. Hôn lễ của Doãn Võ Định vào ngày 2 tháng 10, thân thích bè bạn ở quê đều được mời tới đây, hai ngày trước cũng đã tới rồi, Diệp Tuệ là bởi Ngụy Nam với hai đứa nhỏ chưa nghỉ, cho nên mới đẩy đến ngày 1 mới tới đây. Ngụy Nam lái xe nhìn thoáng qua tình hình giao thông ngoài cửa sổ, cười nói, anh thấy em đây cũng chưa chắc có công việc tốt rồi, trên đường này đều là xe, sẽ không kẹt xe chứ. Diệp Tuệ trên ghế phụ vỗ chồng một phát phi, bớt miệng quạ đen. Kết quả thật đúng là bất hạnh chúng lời không may, đành phải vừa chờ vừa tán gẫu Diệp Tuệ quay đầu hỏi Tiểu Vũ mấy đưa tính chừng nào có con. Tiểu Vũ nói, sang năm đi, chức danh của em mới vừa chắc chắn xuống, có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Nhà anh ấy vẫn luôn đang thúc giục có con, chị nói cha mẹ Trung Quốc của chúng ta đây cũng là đủ nhọc lòng, chưa kết hôn thì dục kết hôn, kết hôn rồi thì dục có con, cả đời đều đang sống vì con cái, giống như là sinh chúng ta, chúng ta nên nghe theo bọn họ bày bố vậy đó. Năm đó, Du Thiên Hành trở về từ Mỹ, ngay từ đầu cũng không ở Bắc Kinh, mà là ở trường cũ của anh ấy, sau đó lại tốn mất 2 năm, anh ấy mới nghĩ được cách điều công việc đến Bắc Kinh. Lúc ấy Tiểu Vũ đang học thạc sĩ tại chức công việc và chương trình học bận bịu đến rối tung dối mù, ngay cả yêu đương cũng chả có thời gian, càng miễn bàn kết hôn, chờ đến khi Tiểu Vũ học thạc sĩ xong, lại điều từ tờ báo sang đài truyền hình, lại nỗ lực phấn đấu vì công việc mới 2 năm, lúc này hai người họ mới bàn việc cưới hỏi. Du thiên hành thì thật lại hoàn toàn không nóng nảy, hẳn là thái độ học từ Mỹ về, người bên kia ba mươi mấy tuổi mới kết hôn quá bình thường, anh cũng cảm thấy nên kết hôn sau 30 tuổi. Cho nên thẳng đến năm trước vào cái năm tiểu vũ 29 tuổi ấy, bọn họ mới kết hôn. Diệp tuổi cũng cảm thấy tuổi này kết hôn rất bình thường, càng là phần tử tri thức thì càng kết hôn muộn, chỉ là cha mẹ trưởng bối trong nhà đều lo lắng, sợ con cái cô đơn, không kết hôn chính là tâm bệnh khó chữa của bọn họ. Này đây không phải sao, hôn sự của đôi em trai song sinh kia của cô cũng làm Diệp Thụy Niên sầu trắng đầu, giờ đây doãn võ rốt cuộc sắp kết hôn, ba có thể thở phào nhẹ nhõm trước, về phần Doãn Văn ấy là thật quản không được, đám nghệ sĩ của giới giải trí đều kết hôn muộn, giờ đây nó điện ảnh ca hát tam tê, là thần tượng của ngàn vạn người, yêu đương kết hôn đều yêu cầu đặc biệt thận trọng, Diệp Thụy Niên dù có muốn nhúng tay cũng quản không được. Ô tô từ sân bay đi đến nhà của Diệp Thụy ở Bắc Kinh tại đường Nhị Hoàn, dọc theo đường đi lái hơn 2 tiếng. Nhà cửa đã có nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong xuôi, sạch sẽ ngăn nắp có thể trực tiếp vào ở. Sau khi tiểu vũ đưa bọn họ tới nơi thì liền về trước. Diệp Tuệ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút liền đi phòng tân hôn của doãn võ xem xem. Ngụy Trung Linh vào phòng liền mở máy tính lên mạng đăng nhập ICQ. Một lát sau thì chạy ra nói với Diệp Tuệ, mẹ, dì nhỏ gọi chúng ta ra ngoài chơi. Diệp Tuệ ngoài ý muốn nói, em ấy không có ra ngoài chơi sao. Cô út tiểu thất nhà bọn họ từ nhỏ chính là một thành viên tích cực là cô con gái về già mới có cuộc diệt thụy niên và lưu hiền anh phi thường sủng ái con bé. Bên trên lại có một băng anh trai chị gái sủng quả thực chính là muốn gió được gió muốn mưa được ưa tiểu thất không giống với tiểu vũ và tiểu tuyết thiên phú của con bé không thêm điểm trên trí lực. Mà đều thêm hết lên văn nghệ, từ nhỏ đã biết hát biết nhảy, nhảy múa cực tốt kéo đàn violon cực đỉnh, thành tích thì lại rối tinh dối mù, vừa mới tốt nghiệp tiểu học đã liền ồn ào muốn lên trường văn nghệ, doãn văn doãn võ liền nghĩ cách đưa con bé tới Bắc Kinh đi học ở trường trung học phụ thuộc của học viện âm nhạc bởi vì các anh trai lăn lộn ở giới giải trí, nên tiểu nha đầu đã sớm lập chí muốn vào giới giải trí phát triển. Diệp Thụy Niên với Lưu Hiền Anh luyến tiếp con gái út chịu khổ ở Bắc Kinh, nên hai vợ chồng đều lại đây bồi học ở ngay tại căn phòng Doãn Văn mua trước nhất trên lầu nhà Diệp Tuệ kia. Sau khi căn nhà này của Doãn Văn bị đội paparazzi phát hiện thì liền mua nhà đi chỗ khác. Doãn Võ cũng sớm đã mua nhà của mình dọn đi rồi, đưa căn hộ này cho ba mẹ với em út ở. Không có, gì ấy ở nhà, rất nhanh liền xuống. Anh, anh cũng đi chứ. Ngụy Trung Linh gân cổ lên hỏi Ngụy Dục Mẫn ở trong một căn phòng khác. Ngụy Dục Mẫn chậm gì gì đi ra, đi đâu. Ngụy Trung Linh hưng phấn mà nói, gì nhỏ nói dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Chút nữa gì ấy liền xuống dưới đón chúng ta. Ngụy Dục Mẫn phỏng đoán các cô nàng hơn phân nửa là đi dạo phố cậu không hứng thú mấy có điều cũng không cự tuyệt đi thôi. Diệp Tuệ có chút không yên tâm, mấy đứa đi theo gì nhỏ hả? Còn có người lớn khác nữa không? Ngụy Trung Linh đi tới bám lấy cổ Diệp Tuệ, mẹ, bọn con cũng 12 tuổi rồi, mẹ còn coi bọn con là trẻ con sao? Nơi này là thủ đô vĩ đại của chúng ta, lại là lễ quốc khánh, khắp nơi đều là chú cảnh sát, có việc tìm cảnh sát, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, địa chỉ với điện thoại trong nhà bọn con đều đọc lào lào rồi, để bọn con đi đi mà. Tiểu nhà đầu chính là muốn đi theo dù nhỏ ra ngoài chơi, bởi vì không có người lớn ước thúc, thế thì mới chơi cho đã giền được. Ngụy Nam nói, Dục mẫn mang theo di động của mẹ đi, có việc thì gọi điện cho ba mẹ. Nhớ kỹ, đừng đi chỗ trẻ con không nên đi, cũng nhớ kỹ những điều ngày thường ba dạy mấy đứa. Dục mẫn, con dám sát nhé. Dạ, ba ba, ngụy dục mẫn đáp ứng đầy miệng, mẹ con có thể mang cái máy ảnh kỹ thuật số kia của mẹ theo không? Có thể cầm đi đi, diệp tuệ cũng đáp ứng rồi, con trai cảm thấy hứng thú với nhiếp ảnh tất nhiên phải ủng hộ. Vài phút sau tiểu thất liền xuống đây. Con bé bây giờ hoàn toàn chính là đứa nhỏ Bắc Kinh ăn mặc đặc biệt thời thượng dáng người cao gầy, 15 tuổi cũng đã 1m66, bởi vì luyện múa hàng năm, vai rất rộng, dáng vẻ đoan chính, giơ tay nhấc chân đều rất có khí chất ngũ quan. Con bé không tính là rất tinh xảo nhưng rất có hương vị, độ công nhận phi thường cao, làm người ta vừa thấy liền ấn tượng sâu sắc. Tiểu thất thấy Diệp Tuệ, đầu tiên là nhào lên ôm chị cả xén xúa một trận đối với cô nàng mà cô chị cả này xác thật có chút cảm giác của mẹ. Có một đoạn thời gian ba mẹ bận biểu ở công ty, cô nàng liền ở trong nhà chị cả cùng nhau ăn ở với đám cháu ngoại trai cháu ngoại gái, nhiều anh chị em như vậy, cảm tình của cô nàng với cả nhà chị cả phá lệ thân hậu một ít. Diệp Tuệ nghe cô nàng lời ngon tiếng ngọt một trận nói, rồi mấy đứa đi đi thôi, trước 5 giờ phải về, đừng quá trễ, buổi tối trong nhà còn có hoạt động. Tiểu thất nhảy dựng lên, hành một cái quân lễ tuân lệnh nhất định bảo vệ tốt các bảo bối. Ngụy nam nói, em bảo vệ chính mình cho tốt trước đi. Có bạn học nam cùng đi với không? Em gọi một hàng xóm dưới lầu đi cùng, là một nam sinh yên tâm đi, anh dề cả Bắc Kinh rất an toàn. Tiểu thất cam đoan, dẫn theo cặp song sinh đi ra ngoài. Nhà mới của Doãn Võ có thể nói là nhà cũ, là một bộ tứ hợp viện tam tiến. Nhà này là Diệp Tuệ đề nghị mua, mấy năm nay công ty ảnh âm đầu tư điện ảnh cực ít thất thủ dưới sự kiến nghị của Diệp Tuệ công ty phát triển bồng bột nhiễm nhiên thành công ty lớn số một trong nghề. Năm 97, sau cơn lốc tài chính châu Á, giá nhà trong nước ngã thuật dốc mạnh, giá nhà ở đô thị cấp một cả nước sớt đến chừng 2.000 một mét vuông, Diệp Tuệ liền nhân cơ hội mua không ít nhà cửa, bảo người trong nhà cũng mua không ít. Căn biệt thự này chính là mua năm 98 chủ yếu là vì đầu tư tăng giá trị tài sản, nhà ở trong nhà có cả bó lớn, có điều vị hôn thê của Doãn Võ là cô bé sinh trưởng ở Bắc Kinh yêu sâu sắc với tứ Hợp Viện, lại thích trồng hoa nuôi cỏ, liền muốn ở tứ Hợp Viện, Doãn Võ cũng đồng ý, sửa chữa một phen, lấy tới làm phòng tân hôn. Vị hôn thê của Doãn Võ Quản Hân Du là đồng nghiệp của Tiểu Vũ, làm biên đạo chương trình ở đài truyền hình, phi thường có tài trông rất xinh đẹp nhưng mà không muốn làm trước ống kính. Hai người bọn họ ngược lại không phải thông qua tiểu vũ mà quen biết mà là quen nhau khi tham gia hoạt động nào đó của đài truyền hình, Doãn Võ là khách quý được mời Quản Hân Du là biên đạo, hai người trò chuyện rất hợp khu ở hậu đài, liền để lại phương thức liên hệ thường xuyên qua lại liền kết giao. Mấy năm nay, số lượng bạn gái Doãn Võ từng có cũng không ít chưa bao giờ có ý niệm kết hôn, nhưng mà sau khi gặp được Quản Hân Du lớn hơn anh một tuổi, rốt cuộc mới thu tâm lại chỉ mới hơn một năm đã liền bàn chuyện cưới hỏi. Bối cảnh của quản gia ở Bắc Kinh còn rất sâu, xem như là đỏ mấy thế hệ đi, so ra thì diệp ra liền hơi quá thảo căn chút, có điều người trẻ tuổi yêu đương cảm tình là hàng đầu, mấy cái khác thì lại là thứ yếu, huống hồ doãn võ cũng xem như thanh niên tài tuấn, anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp thành công, lại đầy bụng tài hoa, có thể hấp dẫn nữ biên đạo là hết sức bình thường. Nhà mới đã bố trí được tầm tầm rồi, kết cấu và kiến trúc tất cả đều như vốn dĩ. Đây là không thể động, nhưng mà bố trí trong phòng lại rất hiện đại hóa, đây là cổ kim dung hợp Trung Quốc và phương Tây kết hợp cũng rất có một fan thú vị. Diệp tuệ tham quan nhà mới của Doãn Võ rồi, cảm thấy em dâu vẫn là một người rất có phẩm vị. Buổi tối tất cả bạn bè thân thích tụ hội ở tiệm cơm chủ yếu đều là thân thích từ Nam Tinh đến đây, còn có một nhà bốn người của Diệp Chí phi chạy từ Quảng Châu tới đây. Con gái nhỏ của Diệp Chí Phi năm nay mới 2 tuổi, xem như mang thai ngoài ý muốn, Văn Hình vốn dĩ cũng không tính sinh nữa, Diệp Chí Phi vẽ tranh, chị ấy xử lý công ty, hai vợ chồng phu sướng phụ tùy, hòa thuận vui vẻ, mang thai ngoài ý muốn đánh gãy kế hoạch của Văn Hình, chị ấy không thể không tìm một CEO tới quản lý công ty thay mình. Sau khi sinh con, Văn Hình thấy công ty hoạt động phi thường thuận phát triển còn tốt hơn cả lúc mình quản lý, liền hoàn toàn giao công ty cho CEO chính mình thì chạy tới mở một gallery, vốn là muốn làm triển lãm cho chồng, không nghĩ tới lại phát triển thành gallery lớn nhất toàn Quảng Châu, hiện tại hứng thú của hai vợ chồng đã hoàn toàn chuyển rời lên siêu tập nghệ thuật rồi. Đám bạn bè thân thích ngồi tới tận 4 bàn tiệm cơm hủy đi một gian phòng bao mới an trí bọn họ được, không có cách nào, gương mặt này của Doãn Văn Giờ đi đâu cũng là đối tượng bị vây xem, ngay cả Doãn Võ cũng thường xuyên bị vây xem, nếu mà ngồi trong đại sảnh thế thì đừng mong ăn cơm ngon lành nữa. Người của Diệp Gia hiện tại đã có 16 người, ít nhất phải hai bàn mới có thể ngồi xuống, lớn nhỏ quay quần một chỗ, miễn bàn náo nhiệt cỡ nào. Mọi người nhìn Doãn Văn cuối cùng mới khoan thai tới muộn, diễu cợt anh, đại minh tinh, giờ trong nhà chỉ còn dư lại em là một tư lệnh quang côn, em tính lúc nào kết hôn hả? Doãn Văn tháo mũ và kính dâm xuống, hai, chỉ mình em sao? Không phải còn có tiểu thuyết với tiểu thất bồi em sao? Tiểu thuyết cười tùm tìm nói, em với anh không giống nhau. Đúng vậy, hôn kỳ của con bé cũng định rồi, anh so với em ấy. Tiểu vũ nói. Tiểu tuyết đã kế hoạch sang năm sau khi xuất ngũ khỏi đội quốc gia thì thành hôn với bạn trai đã yêu nhau 5 năm của cô, bạn trai với cô cùng là đồng đội của đội cờ vây quốc gia, một anh chàng Thượng Hải thành tích còn tốt hơn tiểu tuyết, hai người họ sớm chiều ở chung mười mấy năm cũng xem như là hiểu tận gốc dễ, nghe nói đối phương đã yêu thầm tiểu tuyết ít nhất là hơn 5 năm mới thổ lộ. Hai vợ chồng tính toán sau khi xuất ngũ thì đi Thượng Hải sáng lập một trường dạy cờ vây, vừa học tập mấy năm tính đem cờ vây thành sự nghiệp cả đời. Tiểu thất phồng má lên, đừng có kéo em trầm luân với anh em còn chưa thành niên đâu. Doãn Văn nói, mấy người đều muốn vứt bỏ tôi đúng không? Đừng ép tôi à, nói không chừng ngày mai tôi liền kéo người đi kết hôn đó. Diệp Tuệ cười, xem chừng là có người à, ai thế? Bọn chị có quen không? Thừa dịp mọi người đều ở đây, dẫn tới cho bọn chị làm quen chút đi. Không có, không có em chỉ là giả thiết một chút. Doãn Văn nhanh chóng xua tay phủ nhận. Ăn cơm xong, các thân thích bè bạn đều đi khách sạn nghỉ ngơi, người của dịp ra đi biệt thự lớn của Doãn Văn tiếp tục tụ hội tán gẫu. sáng mai Doãn Võ cũng xuất phát từ chỗ này đi đón dâu. Những người thân đã lâu không gặp mặt góp vào một chỗ trò chuyện nóng hổi. bọn nhỏ thì làm ổ trong phòng chơi trò chơi của Doãn Văn chơi game dưới sự dẫn dắt của thiểu thất miễn bản vui vẻ cỡ nào. Đêm này có người trắng đêm chưa ngủ, có người liền tùy tiện tìm một chỗ chắp vá ở một đêm, dù sao đều là lung tung mà ngủ. Ngày hôm sau, dạng sáng hơn 4 giờ, mọi người đều thức dậy rửa mặt trải đầu trang điểm tân nhân lái đội xe minh mông cuồn cuộn đi đón dâu, có người thì đi khách sạn dẫn đám thân bằng đi địa điểm hôn lễ để chờ hôn lễ của Doãn võ định ở một trang viên lớn chọn dùng hôn lễ kiểu tây hiện trường hôn lễ phi thường long trọng tất cả đều dùng hoa tươi bố trí khách khứa tham gia hôn lễ có hơn mấy trăm người có thân thích hai bên nam nữ cũng có đồng nghiệp của công ty bạn tốt giới giải trí có không ít minh tinh tới đây còn có không ít truyền thông tới nữa rốt cuộc thì hôn lễ của Kim Cương Vương lão ngũ ông trùng giới giải trí cũng thật sự là một tin giải trí đáng đưa tin Hôm nay Doãn Văn ăn mạng phá lệ soái khí, mặc vào lễ phục màu đen long trọng, Doãn Văn làm phù rể của hôm nay, cố ý đeo một chiếc mắt kính hay lấy để phân chia khác biệt với Doãn Võ, mà Doãn Võ luôn yêu đeo mắt kính hôm nay chỉ đeo kính sát chồng, thật ra hai người bọn họ có hơi cố ý chia nhau lấy gương mặt hay thường xuất hiện của đối phương mà xuất hiện trên hôn lễ, hai soái ca giống nhau như đúc đứng ở trên đài, hình ảnh kia cảnh đẹp ý vui khỏi phải nói nữa. Tỳ Nhi cũng rất khôi hài, bảo cô dâu đi lên đài chọn lựa chồng của mình. Sau khi quản hân du lên đài thì lập tức sắt tay doãn võ, nói cũng không phải tôi liếc mắt một cái là phân biệt ra chồng tôi được cũng không phải tôi đặc biệt quen thuộc thần tượng của tôi luôn, mà là hình như ti mi tiên sinh đã quên mất hoa trên ngực chồng tôi rõ rành rành viết hai chữ tân lang. Toàn trường đều cười điên rồi, đẩy không khí vào cao trào luôn. Hiện trường hôn lễ phi thường náo nhiệt vui sướng, khách khứa dưới đài cũng cười vui không ngớt. Ngụy Nam tiến đến bên tay Diệp Tuệ nói, anh cảm thấy hôn lễ kiểu Tây thật lãng mạn quá chúng ta có cần cũng làm bù một cái không? Diệp Tuệ nói, thôi anh đừng có náo loạn, anh cho rằng làm hôn lễ không mệt người à. Thế chúng ta quay đầu lại chụp một bộ ảnh cưới đi, bù lại cho cái hôn lễ đơn sơ kia của chúng ta. Ngụy Nam nói, Diệp Tuệ cười gật đầu, em cảm thấy cái này hay đó hôn lễ kết thúc trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mọi người đều chuẩn bị nhích người đi khách sạn tham gia tiệc cưới, Diệp Tuệ tính lưu lại ở phần kết thúc phía sau, mắt thấy tất cả khách khứa đều xuống sân khấu rồi, Diệp Tuệ chuẩn bị cùng đi khách sạn với người nhà, bỗng nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói em như vậy không sao chứ. Nếu không vẫn là không đi đi, đây là giọng nói của Doãn Văn, không sao hết anh dẫn em đi mua đôi giày là được rồi. Một giọng nữ đáp. Giọng nói này có hơi quen, tuyệt đối là đã từng nghe, Diệp Tuệ nghỉ chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy màu xanh nhạt viện doãn văn đi tới đây, một tay anh còn cầm một chiếc cao gót màu bạc, cô gái kia không phải ai khác, đúng là quách ra ra Diệp Tuệ quen biết đã lâu, ra ra em sao vậy? Hai người kia nghe thấy tiếng Diệp Tuệ đều nhanh chóng thu tay mình lại, kết quả quách ra ra một chân đeo một chiếc giày cao gót trọng tâm không vững, không tự chủ được mà hơ hai tay ngã về sau, Doãn Văn cả kinh tay lanh mắt lẹ vươn cánh tay đi ôm eo đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đều đỏ lên. Diệp Tuệ nhướng mày, thì ra tình huống ở đây này, khó trách hôm qua Doãn Văn nói ngày mai liền kéo người đi kết hôn, hóa ra là có đối tượng nha. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện .com.